Chương một gà bay chó mươi 1982 đầu năm, đại tuyết bay tán loạn. Mắt thấy còn có mấy ngày liền phải quá đại niên, Lý Quế Hoa ở vì hàng Tết cùng đại khuê nữ của hội môn phát sầu, trong nhà tàn tiền trong túi tiền không tàn một trương, nhưng thật ra tàn vào hai chỉ con dáng. Lý Quế Hoa nhìn con dáng khóc không ra nước mắt, đành phải đem chúng nó hung hăng ném trên mặt đất lại chậm thượng hai chân. Lúc này nàng nam nhân trần quý chậm lên ướt hoạt tuyết thủy. một đường hưng phấn mà chạy về gia, còn chưa tới cửa hắn liền hô to lên: Quế Hoa, Quế Hoa, Lý Quế Hoa ra cửa mắng, kêu cái gì kêu, nhặt được tiền vẫn là như thế nào? Trần Quý như là tim máu gà sắc mặt đỏ bừng, nhặt tiền tính cái gì? Vừa rồi trưởng đội sản xuất nói, đại niên một quá liền phải phân điền đến hộ, làm một mình. Lý Quế Hoa miệng một oai, quỷ tinh, đều nói hai năm cũng không gặp phân. Trần Quý cấp đến độ quơ chân múa tay, ngươi sao không tin đâu, văn kiện đều xuống dưới. Quảng bá không phải nói An Huy Phượng Dương, một cái tiểu cương thôn bảy tám năm liền phân sao, mặt khá tịnh mấy năm nay đều chiếu học. Quốc gia lãnh đạo khẳng định cũng cảm thấy hảo, chương Lịch một tháng một ngày đã đi xuống văn kiện, cả nước đều phải phân điền đến hộ. Cái này Lý Quế Hoa xem như tin, nhưng nặng hiện tại sầu vẫn là hàng tết cùng đại khuê nữ của hội môn, cao hứng không đứng chạy. Trần Quý một bên đổi giày một bên nói, phân điện đến hộ là ấn chân cư tới, nhà ta bảy khẩu người, có lời. Về sau ta tưởng khi nào xuống đất liền? Con mẹ nó khi nào xuống đất, người khác xuống đất ta ngủ, người khác ngủ ta xuống đất, ai cũng con mẹ nó quản không được. Lý Quế Hoa bực, từ trên mặt đất tùy tay sao khởi một con giày liền triều Trần Quý, trên lưng tàn nhẫn cỏ, biên cỏ biên kêu. Một ngụm một cái con mẹ nó, nhà ai đương mẹ nó chọc ngươi không phải. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Thử xem a Trần Quý Túng, một cái kính mà cười mỉa. Lý Quế Hoa ném xuống giày ngươi thật đương chính mình là cởi thằng ngưu tưởng nổi điên liền nổi. Điên không ai quản được ngươi. Hàng Tết làm sao, đại khuê nữ còn có hai tháng liền phải xuất giá của hội môn làm sao bây giờ. Trần Quý ngồi xuống bản thân xoa xoa tay sự ấm, muốn cái gì hàng Tết, cùng lão trương nợ mấy cân thịt được. Của hội môn càng không cần sầu, nhà trai không phải đáp ứng cấp 200 khối lễ hỏi tiền sao, đến lúc đó liền lấy này tiền đương của hội môn khá tốt. Lý Quế Hoa tức giận đến thẳng trường mắt, khuê nữ có người như vậy cha thật là xui xẻo tột cùng, chờ lễ hỏi. Lấy tới, đâu ra đến cặp mô bố làm giường mặt làm giày Cả rương, bàn ghế cùng rửa mặt đài giá càng không kịp đánh. Sợi bông phô đệm chăn cũng đến mấy trường đi, nhà ta lăn là một trường đều không có. ngươi liền trong cậy vào kia 200 khối lễ hỏi tiền, cầm đi mua này đó của hội môn cũng không đủ a Ta tính một chút, còn kém hơn 30 khối đâu. Trần Quý hừ hừ, như cha kia tiểu tự đáng giá nhà ta thêm nữa hơn 30 khối. Lập tức liền phải phân điền đến hộ, nhà hắn mới bốn khẩu người. Có thể phân nhiều ít. Nghe nói nhà hắn cần nhất ở vay tiền đánh giường đánh tủ quần áo, ta khuê nữ gã qua đi còn phải đi theo trả nợ. Nhà ta nếu là nào năm có tiền, đưa cho khuê nữ bản thân dùng, hoặc là cho nàng mua mấy thân xuyên, mua tốt hơn ăn, cũng so của hội môn cho hắn như gia cường. Lý Quế Hoa ghé mắt, ngươi nhưng thật ra sẽ tính kế, chỉ là của hội môn khó coi, ta khuê nữ gã qua đi không kiên cường. Trần Quý vẫy vẫy tay, ngươi đừng nghĩ nhiều, quá mấy ngày ta đi như da một. Chuyến nói nói, nhà ta bảy khẩu người muốn phân đồng ruộng so với hắn như da nhiều đến nhiều, sau này nhà ta so như da có tiền, rốt cuộc ai kiên cường một ít như da có thể không rõ. Lý Quế Hoa lười đi để ý, trong lòng vẫn là cân nhắc mượn chút tiền, tốt xấu đánh phó cả trương cùng một bộ bàn ghế, lại đặt mua hai trường đềm cái. Bọn họ hai vợ chồng sinh tam nữ hai nhi. Đại khuê nữ Trần Hồng Mai 19 tuổi, tiểu học tốt nghiệp liền không đọc, nhị khuê nữ Tú Mai 17 tuổi, cũng là tiểu học tốt nghiệp lại không đọc. Này hai khuê nữ từ 15 tuổi liền bắt đầu bắt đầu làm việc tránh công điểm, Lý Quế Hoa vẫn luôn cảm thấy thẹn với này hai cái nữ nhi. Tam khuê nữ Tịch Mai 14 tuổi, vẫn là tiểu học tốt nghiệp liền không đọc sách, nàng phía trước vẫn luôn ở nhà mang hai cái đệ đệ. Hiện tại hai cái đề đề đều học tiểu học không cần nàng mang theo, nàng liền ở nhà nấu cơm giặt chủ thu thập gia. Này một chút đại khuê nữ Trần Hồng Mai ở hàng xóm cha học dạy theo lót, nhị khuê. Nữ Trần Tú Mai không biết đi đâu ra chơi, tam khuê nữ ở phòng bếp tẩy cải trắng chuẩn bị nấu cơm. Hai cái nhi tử ở trong phòng viết nghỉ đông tác nghiệp, cha mẹ ở lớn tiếng xảo bọn họ tự hồ nghe không thấy. Này ca hai thường xuyên trong chóp lát làm bài tập trong chóp lát đánh nhau. rất là tự tại hồng mai liền ngươi điểm này hệ thống dây điện nào đủ cô châu mới như thế nào cũng muốn chuẩn bị mười mấy phó đi ngươi này hai phó đều làm không đứng dậy hàng xóm gia ngọc trân nói kêu mẹ ngươi đưa tiền đi trấn tên mua chút đi hồng mai sắc mặt ửng đỏ ta xem vẫn là thôi đi ta chấp phá làm hai phó rất nhiều người đều không chú ý giày đều không bỏ miếng độn giày ngọc trân suy đoán hồng mai trong nhà lấy không ra tiền tới Như cha lại chậm chạp không đem lễ hỏi tiền đưa lại đây, liền không nói cái gì nữa, mà là từ nhà mình trong ngăn kéo tìm ra một tiểu khối vải đỏ đưa cho Hồng Mai, thấu thượng này khối, hẳn là có thể làm ra hai phó tới. Hồng Mai tiếp nhận vải đỏ đang, muốn nói cảm ơn, Ngọc Trân mụ mụ sách theo chặt quần áo sổ trở về, vừa vào cửa liền kêu Hồng Mai, Hồng Mai, Hồng Mai, người mau đi như cha loan nhìn xem, nhà hắn ra đại sự. Hồng Mai cùng Ngọc Trân chạy ra môn hỏi sao lại thế này, Ngọc Trân mụ mụ vẻ mặt nghe xong tùn sau hưng phấn, đánh súng máy trường như nói, vừa rồi Ngọc Trân nàng ba không phải nghe trưởng đội sản xuất nói muốn phân điền, đến hồ sao, hắn sợ tin tức này không rõ ràng liền đi trong thôn hỏi thôn bí thư chi bộ, không nghĩ. Tới trải qua như gia loan khi nghe nói như gia kia tiểu tử, kia tiểu tử, Ngọc Trân mụ mụ muốn nói lại thôi, ta ở hồ nước biên chặt quần áo. Ngọc Trân nàng ba trở về thấy ta liền nói cho ta. Ngọc Trân vội la lên, mẹ, ngươi nói đến nói đi vẫn là chưa nói như cha rốt cuộc làm sao vậy. Hồng Mai tuy nóng vội chẳng những không biết xấu hổ hỏi, chỉ là vẻ mặt nôn nóng nhìn Ngọc Trân mụ mụ. Ngọc Trân mụ mụ dương miệng lại nói không ra khẩu, do dự trong chốc lát nói, Hồng Mai, nếu không, kêu cha ngươi đi như gia loan nhìn xem đi, việc này ta cũng không hảo nói bựa. Hồng Mai thấy Ngọc Trân, mụ mụ vừa rồi còn kêu kêu quát quát giống có đại sự xảy ra, này một chút lại không dám nói ra khẩu, sợ thật là như gia có đại sự xảy ra, Ngọc Trân mụ mụ sợ nàng không tiếp thu được mới không nói. Hồng Mai chạy nhanh về nhà, cùng cha mẹ nói việc này, Trần Quý đang muốn đi như da một chuyến, Lý Quế Hoa kêu hắn ăn qua cơm trưa sau lại đi hắn cũng không chịu, vô cùng lo lắng mà ra cửa. buổi chiều hai điểm nhiều, trần quý hùng hùng hổ hổ mà đã trở lại. Ta ngày con mẹ nó, ta chú hắn họ như cả nhà không chết tử tế được. Ta bị mù mắt mới đem khuê nữ hứa cho hắn gia. ta, ta, hắn vừa vào cửa làm trò Lý Quế Hoa mặt mảnh chụp hai mắt của mình, ta thật là mắt bị mù, mắt bị mù, mắt bị mù. Lý Quế Hoa gấp đến độ muốn khóc, ngươi này không tiền đồ. Rốt cuộc ra gì sự, đừng chụp, đem đôi mắt chụp mù đi đương thầy bói a. Trần quý một bụng hỏa khí không biết hướng chỗ nào ra, đành, phải ngược chính mình. Quế hoa, người biết họ như kia tiểu tử làm ra gì không biết xấu hổ sự sao. Nhà ta hồng mai đều cùng hắn đính hôn hai năm, hắn thế nhưng còn nhớ thương nhân gia quả phụ, cùng nhân gia quả phụ làm ở bên nhau. Lý Quế hoa há hốc mồm, ngẩn người, thanh âm có chút run, nào. Nhà ai quả phụ, như thế nào làm ở bên nhau, không phải là người khác hạt bịa đặt đi. Sao có thể là bị đặt đâu, tối hôm qua có người đem, đem hai người lấp kính môn, quần áo cũng chưa xuyên chỉnh tề. Đâu kia quả phụ là cùng ta đội thượng trương tẩu cùng nhau từ tứ xuyên chạy nặng lại đây, năm kia mới vừa sinh một oa liền đã chết nam nhân, nàng so họ như kia tiểu tử còn lớn hơn ba tuổi, ai biết này hai người như thế nào liền làm ở bên nhau. Trần Quý tức dẫn đến tráng thượng cân xanh bạo nộ, tiếp theo nói, như gia loan trưởng đội sản xuất tối hôm qua đi quả phụ gia chuẩn bị nói phân, liền sự, bởi vì nàng cô nhi quả phụ khẳng định sẽ phân đến thiếu, trưởng đội sản xuất sợ nàng hôm nay ở, sẽ thượng muốn nháo, cho nên muốn trước tiên cùng nàng lên tiếng kêu gọi, không nghĩ tới thế nhưng bắt, gian, họ như tiểu tự bắt đầu không thừa nhận. Nhưng chảo biện bất quá, kia quả phụ đều chiêu, bọn họ cẩu thả vài tháng. Lý Quế Hoa nằm liệt ngồi ở bị ma đến ánh sáng ghế đẩu thượng này phức không chỉ có là hắn như da mặt, còn ném ta trần da mặt a cái này kêu nhà ta hồng mai như thế nào ra cửa gặp người. Trần Quý dậm chân, lại không phải nhà ta hồng mai làm gì không thể gặp quan. Sự, như thế nào liền không thể ra cửa gặp người. ngươi biết cái gì? Lý Quế Hoa cào một giọng nói. Vừa rồi hồng mai ở phòng bếp mặt sau cùng nhị mùi tứ mai cùng nhau phát xài, nghe thấy nàng ba hùng hùng hổ hổ, nàng liền tới phía trước chuẩn bị hỏi tình huống, không nghĩ tới nghe được nàng ba nói nàng vị hôn phu cùng quả phụ làm dạy rách, nàng không hảo tái kiến cha mẹ, chính mình tức giận đến về phòng khóc đi. Ban đêm, Lý Quế Hoa cùng tứ mai, tịch mai ngồi vây quanh ở hồng mai trước. Dường, bổn ý là an ủi kết quả các nàng đương ba ngươi một câu, tới ta một câu đi liều mạng mắng họ như cùng quả phụ, mắng đến hồng mai càng nghĩ lại càng cảm thấy nghẹn khúc, sau này người khác có thể hay không cười nhạo nàng còn không bằng một cái quả phụ. Vẫn là Trần Quý Thanh tịnh chút, nói, kia họ như ta vốn là coi thường, lúc ấy nếu không phải ngươi mấy cái đường thuốc nói hắn cứng quá giật dây, ta sẽ không đồng ý đem ngươi nói cho hắn. Việc này thất bại cũng hảo, ta lại tìm cái khổ. Người đại năng làm việc, trên đời này ba điều chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân kia nhưng khắp nơi đều có, có gì hảo khổ sở. Lý Quế Hoa cảm thấy nàng nam nhân xem như nói vài câu có lý nói, phụ hòa mà nói, cũng không phải là sao, ta nhắm mắt lại tìm cái nam nhân cũng so với kia họ như cường, hắn như vậy không biết xấu hổ người ta không hiếm lạ. Hồng Mai có chút bực ai hiếm lạ hắn nha, ta là cảm thấy mất mặt. Lý Quế Hoa quay đầu lại tới trách cứ Trần Quý lúc trước không chủ kiến, nói. Hắn không nên nghe vài vị đường thuốc, nói không chừng vẫn là mắt thèm kia 200 khối lễ hỏi tiền. Trần Quý tắc quái nặng lúc ấy như thế nào không ngăn cản, liền cái không tự cũng chưa nói đâu. Hai người xạo tới xạo đi, vẫn là Hồng Mai hô đình, nháo mật mỏi đại gia đang chuẩn bị ngủ đâu. Môn lại bị người gõ đến một trận cấp vang Trần Quý khoác quần áo đi mở cửa Cả kinh nói, tiểu muội, Này đêm hôm khuya khoác ngươi chạy nhà ta làm gì Trần Quý mùi mùi Trần Lan chi treo một trương khóc Mặt đại ca, mùi mùi gặp nạn không tới nhà ngươi còn có thể trốn đi chỗ nào nha Trần Quý ngốc, ngươi cùng mùi phu quá đến không phải khá tốt sao Ngươi lập tức liền phải xin lão tam, có thể có gì khó Chẳng lẽ, mùi phu đánh ngươi Đột nhiên, một bóng người chạy tới, đại ca, ta dị thời điểm đánh quá Lan Chi, nói nữa, nàng này còn đỉnh bụng to đâu. Người này kêu phương vệ hoa, hắn nói chuyện khi hai mắt còn không dừng về phía tả hữu trước sau nhìn. Trần Quý buồn bực, ngươi làm tạc. Đâu? Đại ca ngươi nhỏ dọng điểm, kế sinh trạm người muốn một Lan Chi đi phát thai. Tiểu tâm có người nhìn thấy đi tố giác, chạy nhanh làm đôi ta vào nhà à? chương hai viết cái giấy nợ vào nhà sau lý quế hoa hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ nàng cùng trần quý đều không quá tin tưởng kế sinh trạm người có thể bức thai phụ đi phá thai tưởng này đối tiểu phu thê nhát gan sợ phiền phức trần lan chi thấy đại ca đại tẩu không tin nước mắt đều xuống dưới phía trước kế sinh trạm đã tới muốn ta cùng đội thượng mấy cái thai phụ chính mình đi đánh chúng ta cũng chưa đi sao lại lại tới thuốc chụp một hồi nói chính sách càng ngày càng nghiêm Ta siêu sinh nói sẽ liên lụy bọn họ rất bác sắc. Không nghĩ tới liền ở ngày hôm qua, đội thượng thu quốc không biết trốn chỗ nào vậy, nàng cha mẹ chồng bị cường lôi đi. May mắn ta phải biết tin tức chạy trốn mau, dù sao cũng không có cha mẹ chồng, ta liền tránh ở ta chú em gia, nhưng nhà hắn ly nhà ta thân cận quá, phụ cận người lại đều biết ta lớn bụng, ta... Cùng vệ hoa biết các ngươi thôn chỉ kêu kế hoạch hóa gia đình khẩu hiệu còn, không có người tới cửa ra, ngay cả đêm tới rồi nhà các ngươi. Lý Quế Hoa cùng Trần Quý chính vì đại khuê nữ hồng mai sự sinh khí, không nghĩ tới muội muội lại ra việc này. Trần Quý khuyên muội muội nếu không ngươi liền đi đánh đi, chiều sau ngươi có hai cái nhi tử, ngươi này thai nếu là sinh hạ, sợ là muốn phạt tiền. Trần Lan chi vội la lên, bằng chị nha, phía trước mỗi người đều xin bốn cái năm cái, như thế nào đến? Ta trên đầu liền không được, ta còn không có khuê nữ đâu. Phương vệ hoa cũng phụ hòa nói, chính là, xin đến thiếu đến lúc đó phân đồng ruộng cũng ít, không thể ăn cái này mệt. Nhà ta tổng cộng liền kia mấy chục đồng tiền, phạt liền phạt bái, bọn họ còn dám hủy đi phòng bái lương không thành. Lý Quế Hoa hỏi, muốn trốn bao lâu? Trần Lan Chi lấy ra 10 đồng tiền hóng tẩu tử, không lâu không lâu, ta xin liền đi. Vệ Hoa Minh đợi chút liền trở về, qua năm còn muốn phân đồng ruộng đâu, hắn. Rảnh rỗi sẽ đưa điểm thịt lại đây, biết nhà ngươi túi tiền tử khẩn trương. Lý Quế Hoa vẻ mặt đau khổ, 10 đồng tiền xác thật có thể mua một ít hàng Tết, thịt cũng không cần nợ. Nhưng Trần Lan Chi còn muốn hai tháng mới sinh, trong nhà muốn như thế nào tàn cái đại người sống a. còn một tàng chính là hơn hai tháng trần lan chi là trần quý thân muội đương ca tổ như thế nào cũng đến trước một phen nàng cũng không hảo cự tuyệt hơn phân nửa đêm bọn họ vội vàng sửa săn lại buồn trong ở ba cái khuê nữ trong phòng kéo lên một đạo hậu mạnh, đem trong nhà trường ghế cùng cụ tấm ván cổ đua thành một trương giường làm trần lan chi ngủ hạ phương vệ hoa suốt đêm đi rồi Lý Quế Hoa chặn dò hai cái nhi tử ngàn vạn đừng đem tiểu cô trốn, trong nhà sự nói ra đi, ai nói lỡ miệng liền đói ai ba ngày. Hai cái nhi tử sợ nhất chính là chịu đói, cái loại này tư vị thật sự không dễ chịu. Lý Quế Hoa như vậy một hù dọa bọn họ nào dám ra bên ngoài nói nửa cái tự Lý Quế Hoa biết ba cái khuê nữ hiểu. Chuyện, dặn dò một tiếng liền cứ yên tâm đi. Ngày hôm sau buổi sáng. Tuyết ngừng, ra Thái Dương, mẹ con bốn người vội vàng đem chăn ôm ra tới phơi, Lý Quý tắt mang theo hai cái nhi tử quét phòng trước Tuyết. Toàn gia đều bận rộn, Trần Lan Di trốn mạnh sao tiểu trên giường cũng phiền muộn, liền đi phòng bếp thiêu nước ấm uống. Chính vội vàng đâu, Trần Quý ngẩng đầu gian lơ đạn thấy cách đó không xa đi tới hai người, như gia phụ tử. Trần Quý chạy nhanh đẩy tiểu nhi tử tiểu đông một phen nhỏ. giọng nói, mau kêu ngươi cô trốn mạnh mặt sau đi. Tiểu đông chạy vào phòng, hồng mai thấy nhiêu gia phụ tử tới nháy mắt thanh mặt, xoay người đem chăn dao cho mùi mùi cũng vào nhà. Nhiêu gia phụ tử càng đi càng gần, trần quý khiên sạn tuyết thiêu đi lên trước ngăn cản. Các ngươi thượng nhà ta làm gì, ta không chào đón, chạy nhanh đi thôi. Nhiêu gia gia cười lầm lành, ông thông gia, hài tử làm chuyện sai lầm ngươi nên đánh hắn giáo huấn hắn, không hảo mặc kệ. trần quý hoành mặt ai là ngươi thông gia ngươi nhi tử làm ra chuyện đó ngươi còn tưởng ta nhận ngươi đương thông gia ngươi đầu óc bị môn tể đi con của hắn nhiều binh làm bộ đáng thương vô cùng bộ dáng cha là ta sai rồi không nên bị kia quả phụ câu dẫn ta nên đánh nên đánh phi ta mới lừa đến đánh ngươi cái này xuống không biết xấu hổ chạy nhanh cấp lão tử lăng như cha cha thấy trần quý ở nội nóng đem nhi tử sau này kéo Hắn bản thân tiến lên một bước, móc ra yên cùng que diêm phải cho Trần Quý điểm. Thượng, Trần Quý cánh tay một trắng, tỏ vẻ chính mình có cốt khí, không cần. Ông thông gia, ngươi là trưởng bối, có khí liền đối ta nhi tự phát không có việc gì, muốn mắng cứ mắng muốn đánh liền đánh, hắn khẳng định thù giáo, nhưng không hảo giận dỗi không nhận cửa này thân, đều đính xuống dưới hai năm, ngươi như vậy khí chính mình không có lời. Trần Quý hừ nói. Ta thật đúng là không phải giận dỗi. Đừng nói đính hôn hai năm, chính là đến mười năm tám năm, ngươi nhi tử làm ra loại chuyện này. Cửa này thân cũng là nên hoàng liền hoàng. Ông thông gia, ngươi như ngàn vạn đừng nói lời này, chúng ta đem lễ hỏi tiền đều mang đến, phía trước nói là hai trăm khối, chúng ta hai cha con thương lượng hơn nửa một trăm. Ngươi làm như binh qua đi trong thấy hồng mai, làm hắn cấp hồng mai nhận sai xin lỗi. Trần Quý nghe được lễ hỏi tiền 200 tăng tới 300 pha chật mình, như gia tự đâu ra như vậy nhiều tiền. Chừa tránh công điểm cả nhà mệt chết mà sống cũng đến muốn cái hơn nửa năm. Nhưng hắn cảm thấy chính mình tuyệt không phải có thể bị một trăm khối thu mua hàng nhá. Lạnh mặt nói, người nhi tử phẩm hạnh không được, chừa nhiều cấp chút lễ hỏi nhận cái sai nói lời xin lỗi là được. Nhà ta hồng mai nếu là gã qua đi, sau này còn không biết muốn chịu cái gì khí đâu. Thôi bỏ đi, các ngươi về đi, về sau coi như ai cũng không nhận biết ai. Như cha cha khó khăn, hồng con mắt, nhi tử thật vất vả đính việc hôn nhân, nếu là thất bại, lại đỉnh trộn người lạng thanh danh, về sau. Tưởng cưới liền khó khăn, hắn nhưng không nghĩ nhi tử đánh cả đời quan côn Lúc này nhi binh sắc mặt có chút khó coi, tiến lên đối trần quý nói, cha, ta biết chính mình phạm phải đại sai. Không nên đến ngài tha thứ, nhưng ngài phải vì hồng mai suy nghĩ a nàng cùng ta đính hôn hai năm, chúng ta toàn bộ hương trấn người đều biết đến. Nàng tình huống này tưởng lại nói hảo nhân gia không dễ dàng, tìm cái lại kia còn không bằng đi theo ta, ta đời này đều sẽ đối nàng tốt, ta thề. Thôi đi, đừng đem đối phó nữ nhân kia một bộ dùng ở ta trên người. Ngư mệt tâm thề, thật đúng là không sợ thiên lôi đánh xuống nha. Trần Quý nói xong lười đến lại để ý tới nhiêu gia phụ tử, khiêng thiêu về nhà. Vừa rồi bọn họ đối thoại Lý Quế Hoa đều nhất nhất nghe tiếng lỗ tai, nàng thấy Trần Quý đều tiếng gia môn nhiêu gia phụ tử còn không đi, liền hầm hừ mà đi qua đi. Nhiêu binh, nhà ta Hồng Mai không cần ngươi nhọc lòng, chẳng sợ đương cả đời cái lỡ thì, nàng cũng sẽ không gả ngươi. Nhiêu binh khí bất quá, đối với Trần gia đại môn hô to, Hồng Mai, ngươi ra tới chi cái thanh. Mấy năm nay ta đối với ngươi như thế nào ngươi trong lòng rõ ràng không? Ngày lễ ngày Tết ta đều nhớ rõ cho ngươi mua dây buộc tóc mua vớ, một năm tam tiết ta cùng cha ta đều vội vàng đem lễ hướng nơi này đưa, ta đối với ngươi là thiệt tình, ngươi liền không thể tha thứ một hồi, không đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao. Như vậy một nháo, hảo chút hàng xóm đều ra tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới hồng mai thật, đúng là ra tới. Lý Quế Hoa cùng Trần Quý lo lắng nữ nhi mềm lòng sẽ tha thứ Nhiêu Binh, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Hồng Mai lập tức triều Nhiêu Binh đi đến, chương tay cho Nhiêu Binh một bạc tai, sau đó mặt vô biểu tình mà nói, nhà ai cổ ở chỗ này vậy, còn không mau cút đi. Nhiêu Binh bụng mặt trường mắt, quả thực không thể tin được Hồng Mai lại là như vậy tàn nhẫn. Hắn cha cũng cảm thấy không mặt mũi, đều nói chửi tay không đánh cương mặt tươi cười người, Hồng Mai như vậy không đem con. Của hắn đương người, cầu cưới trở về cũng quá không thành nhật tử. Hắn thở dài, kéo kéo nhi tử tay áo, đi thôi đi thôi. Nhiều binh vẫn luôn trường mắt mắt to, mắt đều trường đỏ, hồng mai không con mắt nhìn hắn một chút, mà là cho hắn một cái bóng dáng. Nhiều binh đi theo hắn cha đi rồi, hàng xóm nhóm nhỏ giọng nghị luận một trận cũng liền tan. Quá đại niên trước một ngày, nhiều cha thế nhưng thác bà mối tới trần gia. Lý Quế Hoa cùng Trần Quý còn tưởng rằng như cha thất bà mối tới là vì hòa, giải, xem ra bọn họ hai vợ chồng là suy nghĩ nhiều, bởi vì bà mối là vì như gia phải về trước kia đưa, cho Trần gia đính hôn lễ cùng một năm tam tiết lễ. Lý Quế Hoa tức giận đến sắc mặt ngẹn hồng, kêu Trần Quý hảo hảo tính tính toán những cái đó lệ giá trị bao nhiêu tiền. Trần Quý trùy bàn, như thế nào tính, đều đến hai năm, ai nhớ rõ thanh mỗi lần đưa gì lễ. Bà mối không nhanh không chậm mà từ trong túi móc ra một trương tờ giấy, như cha đều nhớ kỹ trướng đâu mỗi một bút đều ở, tổng, cộng 53 khối năm mau 6 phần tiền, các ngươi nhìn kỹ xem hay không có lầm. Bà mối đem giấy đưa cho Lý Quế Hoa, Lý Quế Hoa không đọc quá thư, xem không hiểu, lại đưa cho Trần Quý. Trần Quý một chữ một chữ mà niệm, Lý Quế Hoa lại cẩn thận hồi ức, hai người tới tới lui lui đối thượng ba lần, xác định không có lầm. Nhưng nhà bọn họ nào có 53 khối nhiều tiền Mùi mỗi cấp 10 đồng tiền đều mua hàng Tết Hoa đến chỉ còn 8 mao tiền Lúc ấy đính hôn như cha cấp 30 khối đều dùng ở trần quý hắn cha Tan sự thượng mặt khác hơn 20 đồng tiền chính là 2 năm tới Đưa một ít đường A mặc A thịt A linh tinh Đều ăn vào trong bụng đi Nếu nói cái này lễ không lùi Tựa hồ có vẻ trần gia chiếm tiện nghi Nhân gia sẽ nói ngươi không gả nữ, thu lễ lại không lùi, không chiếm lý a. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa đều nói không nên lời không lùi còn nói, nhưng trong tay lại không có tiền, làm sao? Bà mối ra một cái chủ ý, có lẽ đây là như ra ra chủ ý, chẳng qua làm bà mối truyền cái lời nói mà thôi. Đó chính là viết giấy nợ, một năm nội ra hết. Trần Quý vén lên tay áo, con mẹ nó, viết liền viết. Tiểu Đông, cho ta lấy giấy bút tới. Nhi tử tiểu đông chạy chậm lại đây, lấy trương số học giấy cùng bút chì. Trần Quý la hét, đổi chi bút lông. Tiểu đông chạm chỗ đó bất động, nhà ta không có bút lông. Bà mối lại không nhanh không chậm, mà từ trong túi móc ra một trương giấy viết thư cùng một chi màu lam bút lông. Hảo cha hỏa, liền mực đóng dấu đều mang đến. Trần Quý cười lạnh một tiếng, này, như gia quả nhiên nghĩ đến chu đáo. chương ba phân điền đến hộ Trần Quý giống học sinh tiểu học giống nhau. Bỏ trên bàn từng nét bút viết, sau đó thêm thượng chính mình đại danh, lại ấn cái dấu tay. Bà mối thấy sự hoàn thành, mới cười cười, sau đó mắng vài câu như binh vô đức, như cha vô tình nói. Bà mối vừa đi, Lý Quế Hoa cả giận, cũng không biết bà mối thu như gia nhiều ít lễ, nhìn hắn có nề nếp hình dáng. Trần Quý nói tiếp, nhân gia là bà mối, làm việc thu lễ đây là hắn nên được. Người có cái gì tức giận? Lý Quế Hoa tưởng tượng đến một năm nội muốn còn 50 nhiều đồng tiền liền hoảng hốt. Năm nay muốn làm một mình, nếu là ông trời không có mắt nháo cái lũ lục hoặc nặng hạn hán, liền ăn cơm no đều là vấn đề, lấy cái gì còn tiền? Phi! Phi! Phi! Trần Quý tức giận, này còn không có bắt đầu làm đâu, ngươi sao liền nói loại này không may mắn nói. Nhìn mấy ngày nay đại tuyết hạ, tuyết lành báo hiệu năm bội thu nghe nói qua không, không văn hóa. Lý Quế Hoa Triều hắn mắt, trợn trắng nói, ngươi có văn hóa sao không trời cao đâu. Ta ý tứ là nói, làm một mình còn không bằng tập thể đâu, chừa tránh công điểm còn có thể tồn điểm tiền. Nếu một năm nội không làm quần áo mới, hai cái nhi tử học phí cũng không trướng, tiền tỉnh điểm hoa, năm mươi nhiều đồng tiền vẫn là có thể còn phải thượng. Nhìn ngươi không tiền đồ hình dáng, ngươi bận việc quanh năm suốt tháng chính là vì trả hết một trương giấy nợ. Ngươi không nghe nói có địa phương làm một mình sao, không ít người ra. Bán lương bắt đầu mua gạch mua ngói, tích lũy cái mấy năm, đều có thể đắp lên nhà lầu, còn kém kia 50 nhiều đồng tiền sao. Trần Quý đối phân điền đến hộ làm một mình rất có tin tưởng, Lý Quế Hoa cũng không hảo lại nói ủ rũ nói, giấy nợ sự không đề cập tới, hồng mai hôn sự chúng ta đến nhọc lòng đi, nặng đều 19, cũng không thể trì hoãn. Trên đời này chỉ nghe nói có cưới không đến lão bà nam nhân, còn không có nghe nói có cả không ra nữ tử. Ngươi yên tâm, này năm một quá, sẽ có người. Tới cửa tới cầu hôn. Trần Quý từ trước đến nay rộng rãi tự tin, Lý Quế Hoa cũng chỉ hạo ngóng trong bà mối tới cửa. Đại niên sơ sấu, mùi phu phương vệ hoa tới. Hắn nói bọn họ đội thượng thu cút sợ cha mẹ chồng bị đóng lại xảy ra chuyện, nàng nam nhân ngạnh kéo nàng đi bệnh viện. Đánh hạ một cái nam thai. Thu Cúc liền sinh năm cái khuê nữ, lúc này thật vất vả hoài cái nam thai, lại bị buộc đi đánh xuống dưới. Thu Cúc một nhà khóc đến chết đi sống lại, nạn nam nhân huynh để mấy cái toàn sinh. Khuê nữ, hiện tại kế hoạch hóa gia đình như vậy một làm, nhà bọn họ sợ là không nam oa mệnh. Lý Quế Hoa nghe được đau lòng muốn chết, ai ra nha, kế sinh trạm những người đó thật không sợ thiên lôi đánh xuống nha. Vì chữ được bát sắc, chỉ sự đều làm được ra tới A. Trần Lan chia sợ tới mức đôi tay che lại bụng, đại ca đại tẩu, đến lúc đó nếu là ra được các ngươi này đồi thường, ta lại chạy bất động, các ngươi nhưng đến đỡ ta chạy A, chạy đến mặt sau trên núi đi. Lý Quế Hoa vội gật đầu, ngươi, yên tâm, sau núi ly đến gần, chui vào trong núi chị người đều tìm không thấy. Phương vệ Hoa hướng trong phòng nhìn nhìn, hồng ma đâu, ta đại tỷ gia có một nhi tử. Năm nay 24, ta đại tỷ nghe nói Hồng Mai sự, tưởng, muốn cho nàng nhi tử Tô Tỉnh lại đây cùng Hồng Mai tương thượng một mặt. Tô Tỉnh? Này chị tên nha, nghe như là tổng cũng ngủ không tỉnh dường như. Lý Quế Hoa cười nói, bất quá nàng để ý cũng không phải là cái này, người đại tỷ gia mấy khẩu người, có thể phân nhiều ít đồng ruộng. Người kia cháu ngoại trai Tô Tỉnh thành thật không, cần mẫn không, làm việc bỏ được hạ sức lực không? Phương vệ hoa nghĩ nghĩ nói, sáu khẩu người, hẳn là có thể phân không ít đồng ruộng. Ta đại tỷ sinh bốn cái nhi tử, một cái khuê nữ đều không có, tô tỉnh là lão đại. Hắn từ nhỏ liền cần mẫn, làm việc kia kêu một cái tàn nhẫn kính, vóc người cao lớn, chọn 150 cân gánh nặng có thể đi lên vài dặm đường. Hắn duy đọc vòng khai thành thật, hai chữ. Lý Quế Hoa tò mò kia vì sao tuổi lớn như vậy, còn không có thành gia. Cái kia, hắn thanh danh không tốt lắm, phương vệ hoa nhỏ giọng nói, lại tới một cái thanh danh không tốt, kia vẫn là thôi đi. Lý Quế Hoa một ngụm từ chối, nàng mặt kéo đến thật dài, nghĩ thầm, ném như binh lại tìm cái thanh danh lạng, còn muốn còn 50 nhiều đồng tiền nợ, kia không phải chờ bị người khác chê cười sao, hảo hảo khoe nữ, sao lão cấp chọn lạng thanh danh nam nhân, muốn như vậy lăn lộn, còn không bằng theo như binh đâu. Phương vệ hoa thay lý quế hoa kia mặt vội nói đại tổ ngươi nghe ta nói sao? Tô tĩnh nhưng chưa từng cùng cái nào nữ làm loạn. Lý quế hoa suy nghĩ cái gọi là thanh danh không tốt, còn không phải là kia mấy thứ sao? Làm loạn nam nữ quan hệ, làm tặc, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, ngồi tù này mấy thứ nhưng không giống nhau là đáng giá cả nha. Phương vệ hoa ấp úng không biết nên nói như thế nào. Hắn lão bà Trần Lan chi nhịn không được nói. ngươi đại tỷ toàn gia nhưng không mang theo như vậy hủy ta đại chất nữ, tô tỉnh cả. Ngày đánh nhau ẩu đã, năm kia kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh vỡ vài người đầu, ở ngục ngồi sổng chính nguyệt mới ra tới. Năm trước lại đánh nhau từng vào đồn công an, này ăn tết trước còn đem nhà họ cảnh nhi tử cánh tay đánh trật khớp, may mắn kịp thời tìm người tiếp thượng Ta đại chất nữ nếu là theo tô tỉnh, kia không được một lời không hợp liền bị đánh a Lý Quế Hoa nghe được trong lòng run lên rung lên, còn ngồi quá lao a. Tuy rằng chỉ có chính nguyệt, kia cũng là ngồi tù nha. Trần Quý vốn tưởng, rằng nhân gia là tiểu đánh tiểu nháo, nghe nói ngồi quá chính nguyệt lao, hắn đột nhiên nghĩ tới, người nói chính là cái kia tỉnh đại cái, nha. Ta nghe nói qua hắn, hắn người này vô pháp vô thiên ai đều dám đánh, về sau sợ là muốn ngồi đại lao, nhà ta hồng mai gả ai cũng không thể gả hắn nha. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là ngươi đại tỷ nhi tử, trước kia sao không nghe ngươi nói quá. Không có việc gì ai đề hắn nha, thanh danh lại không. Các ngươi không hiểu ta kia cháu ngoại trai, hắn. Không đánh người trong nhà. Phương vệ hoa giải thích nói. Ai tin a hắn liền bản thân ba cái đệ đệ đều đánh, thân đệ đệ còn không phải người trong nhà. Trần Lan chi sạc nói. Hắn kia không phải quản giáo đệ đệ sao, lại không hạ nặng tay. Mặt đều đánh thanh còn không gọi hạ nặng tay Hắn đến lúc đó quản giáo nhà mình nữ nhân cũng đem người mặt đánh thanh Qua đi nói không hạ nặng tay Phương vệ hoa không lời nói trở về Hắn nào dám bảo đảm cháu ngoại trai đến lúc đó không đánh lão bà Hắn Nếu là chắc cửa này thân Đến lúc đó đại chất nữ ăn đánh Trần Lan chi còn không được cùng hắn huyết đua nào kia kia vẫn là thôi đi Phương vệ hoa cúi đầu Kế tiếp mấy ngày sát thật có bà mối tới cầu hôn, nhưng không một cái thích hợp, không phải lớn lên quá xấu hoặc quá lùn chính là gia phong cực kém, dù sao đều là chút không hảo tìm lão bà người. Hồng mai bộ giáng hảo, người cũng ngoan ngoãn, bắt đầu làm việc khi chọn anh ân a cũng có sức lực, thường bị người khen. Lý Quế Hoa vợ chồng, không bỏ được đem nàng tùy tiện cả cho, tuy không nghĩ trèo cao, nhưng ít ra đến tìm cái xứng đôi đi. Nếu vẫn luôn không cái tốt tới cầu hôn, bọn họ liền kiên nhẫn chờ, hôn nhân đại sự cũng không thể tạm chấp nhận. Hồng Mai chính mình cũng là quật, cùng cha mẹ nói, nàng đời này không gả cho. Trần Quý nghe xong dọa, nào có nữ tử không gả chồng, đi theo cha mẹ đương cả đời gái lỡ thì, ta và ngươi mẹ như thế nào ra cửa gặp người? Hồng Mai cắn môi nói, nam nhân không một cái thứ tốt, ta không nghĩ gả. Trần Quý cổ một ngạnh, chi? Nam nhân như thế nào liền không một cái thứ tốt, cha ngươi ta chính là nam nhân, ta không tốt sao, mẹ ngươi tóm được ta liền đánh liền mắng, ta cũng không dám ở bên ngoài làm mất mặt sự nha. Lý Quế Hoa nhưng thật ra rất nhận đồng nam nhân nhà mình điểm này, nói, Hồng Mai, ngươi đừng bị nhiêu binh người như vậy dọa, trên đời này lại không phải hắn một người nam nhân, hảo nam nhân nhiều nữa là một nữ tử, cả cho người liền có dựa vào, cả đời chỉ vào hắn cho. Ngươi che mưa trắng gió, kiếm tiền dưỡng cha đâu? Ta cả cho cha ngươi tuy rằng không hưởng đến phúc, nhưng so trước kia ở nhà mẹ đẻ quá đến tự tại nhiều, ít nhất có thể làm chính mình chủ. Huống chi ai không mong vóc tô mãn đường, lão tới có cái bạn, nhân sinh như vậy mới viên mãn sao? Hồng Mai chẳng qua trước mắt không nghĩ tùy tiện cả chồng, mới nói những cái đó khí lời nói. Không nghĩ tới cha mẹ đều đem chính bọn họ đương sống sờ sờ ví dụ, Nàng nghe đều muốn cười, nàng nghẹn cười nói, hảo, hảo hảo, ta không nói khí lời nói, nhưng là cả chồng sự đến ta chính mình định đoạt, ta muốn chọn cái giống cha như vậy. Trần Quý đắc ý mà nói, này còn kém không nhiều lắm, Lý Quế Hoa cái này lại phản chiến, giống cha ngươi như vậy không được, hắn không tiền đồ, tránh công điểm so ra kém nhân gia, bằng không nhà ta nghèo như vậy đâu. Trần Quý không vui, hiện tại không tránh công điểm, muốn làm một mình. Ngươi này cân não không hảo sử, già rồi khẳng định tốt xuyên ngốc chứng. Ngươi già rồi, mới đến xuyên ngốc chứng đâu, mang thời điểm cho ngươi trên người quại cái thẻ bài, ngươi liền mỗi ngày bản thân tùy tiện dạo đi, ta mới lừa đến hầu hạ ngươi. Đến lúc đó ai hầu hạ ai còn không nhất định đâu. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa lại xảo đi lên, Hồng Mai ngồi ở bên cạnh xem diễn. Qua tháng Chiên 15, đội thượng bắt đầu phân đồng ruộng. Các thôn dân phía trước cũng không biết nói, phân điện đến hộ tên tuổi rất nhiều. Không chỉ có chia nhau món lợi điện gầy điện, vì mà gầy mà, còn muốn xem ly hộ nước, con sông xa cần. Đo đạc rõ ràng sau Đầu tiên là phối hợp phân, nếu có tranh luận tình huống, liền tới rút thăm. Tiến hành cùng lúc cũng không chỉ có chỉ xem nhà ngươi có mấy khẩu người. còn muốn phân nam nữ phân tuổi xem hay không hôn phối Tỷ như trần quý cha bảy khẩu người trần quý cùng lý quế hoa phân giống nhau mỗi người đến một mẫu nhị phân điền cùng sáu phần mà mà ba cái khuê nữ là vì thành niên mỗi người đến bảy phần điền ba phần mà hai cái nhi tử lại bởi vì không mãn mười tuổi mỗi người chỉ phải sáu phần điền hai phân mà như vậy tính toán trần gia tổng cộng phân đến năm mẫu bảy phần điền cùng hai mẫu năm phần mà Đương nhiên, như vậy một phân, có không ít người cao hứng, cũng có người oán trách, đơn giản chính là phân đến hảo cùng không tốt sự. Rốt cuộc hảo điện hảo mà chỉ có nhiều như vậy, luôn có người phân không thượng. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa rất vừa lòng nhà mình, bởi vì phân đồng ruộng có vị có cày, có liên nguồn nước xa, cũng có cần, phối hợp, đều đều, dù sao cùng nhà khác so sánh với không có có hại. Còn có một chuyện bọn họ trong lòng vụn trộn nhà. Bởi vì bắt đầu tạo sách khi nhưng không có hồng mai điền cùng đất, đội thượng cho rằng nàng tháng sau liền phải xuất giá, đem nàng danh nghĩa đồng ruộng viết tới rồi như gia Hiện tại biết được hồng mai hôn sự đã hoàng, lâm thời lại sửa đến trần gia danh nghĩa. Phải biết rằng phân đồng ruộng ba năm một điều, hồng mai bảy phần điền ba phần mà, trần gia là có thể nhiều loại ba năm. Loại đến tốt lời nói, thu hoạch cũng không ít. Nhân việc này, hảo chút nhân gia hâm mộ đến muốn chết. Phía trước ngầm chê cười hồng mai không ai muốn, hiện tại bọn họ lại cảm thấy Trần Gia nhờ hòa được phúc, nhìn như vậy tốt đồng ruộng, đôi mắt đều phải vọng xuyên. Chương bốn hủy đi tường bái lương đồng ruộng một phân hảo, Trần Quý cùng Lý Quế Hoa liền vội vàng cày ruộng phiên điền, thức dậy so cà sớm, ngủ đến so cẩu vãng, làm được so ngưu nhiều. Phía trước Trần Quý còn nói, người khác xuống đất, hắn ngủ, người khác ngủ hắn xuống đất. nhưng thực tế thượng từng nhà đều là trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài làm việc trời tối mới về nhà các thôn dân này nhiệt tình so với trước kia tránh công điểm phải mạnh hơn vài lần quả nhiên vì nhà mình làm việc chính là không giống nhau tránh công điểm khi nhưng mỗi người công điểm cấp bậc đã định hảo dù sao thượng một ngày liền kia mấy công điểm trộm lười chỉ cần không bị người nhìn thấy là được rất nhiều người liền làm bộ làm tịch mà làm kỳ thật không biết trộm nhiều ít lười Hiện tại nhưng không giống nhau, loại đến hảo liền thu hoạch hảo, thu hoạch hảo người trong nhà liền ăn đến no còn có lương thực bán, có lương thực bán trong nhà liền có tiền a. Lý Quế Hoa vốn định ở nhà thủ Trần Lan Chi, nhưng nàng lại sợ đồng ruộng sống so nhân gia làm được kém, thổ không phiên tế phiên đều trực tiếp ảnh hưởng gieo giống. Nhưng Lý Quế Hoa cũng không dám sơ sẩy Trần Lan Chi sự, nàng lưu trữ ba cái khuê nữ ở nhà, hồng mai cùng tú mai Sức. Lực đều rất đại, rốt cuộc thượng mấy năm công, luyện liền ra tới, tịch Mai phụ trách chặt quần áo nấu cơm. Trong nhà thương lượng hảo, Hồng Mai cùng Tú Mai muốn một tấc cũng không rời thủ Trần Lan Chi. Một khi có người tới bắt, Hồng Mai cùng Tú Mai liền phải dùng ra cả người kính, đem Trần Lan Chi đỡ đến sau núi trốn tránh. Tính nhật tử, Trần Lan Chi còn có một cái tháng sau liền sinh, cũng chậm trễ không được Hồng Mai cùng Tú Mai xuống đất làm nhiều ít sống. Phía trước phương gia bá bên kia kế, hoạch hóa gia đình nháo vô cùng, không nghĩ tới đồng ruộng một phân, trần gia thông bên này cũng bắt đầu nghiêm tra xét, may mắn không tra được tam đội trần quý gia tới. Kỳ thật cách bắt hàng xóm Ngọc Trân toàn gia biết trần lan chi tránh ở trần quý gia, số cuộc hai nhà ly đến thân cận quá. Ngọc Trân có một lần tới tiệm hồng mai chơi, nàng giống thường lui tới giống nhau muốn vào hồng mai buồn trong, hồng mai lại quanh co lòng vòng ngăn đón. Chính là làm nàng ở nhà chính chơi, không cẩn thận, lại nghe thấy Trần Lan Chi ho khang thanh, Ngọc Trân đoán cũng đoán chứ, gần nhất không ít bụng to người khắp nơi trốn, nháo đến ồn ào huyên náo. Ngọc Trân một nhà cùng Hồng Mai một nhà ở chung đến còn tính chấp vá, không có vì mười đồng tiền đi tố giác. Liền ở Trần Lan Chi sắp sinh mấy ngày hôm trước, phương vệ hoa trộm mang đến một cái bà mụ. Trần gia liền như vậy điểm địa phương, như thế nào tàn đến hại nhiều người như vậy, còn không thể làm hàng xóm nhóm nhìn thấy. Trần Lan Chi cùng Phương, vệ hoa cùng với bà mụ ban ngày oa ở hậu mành mặt sau, ban đêm ngủ dưới đất, Phương vệ hoa đều đông lạnh bị cảm. Bà mụ chờ đến gấp quá, muốn thêm tiền, nói không thêm tiền nàng liền đi. Phương vệ hoa sợ bà mụ đi, chính là đáp ứng bỏ thêm 10 đồng tiền. Không thêm tiền không được a. Bà mụ nếu là đi tố giác cũng có thể đến 10 khối tiền thưởng. Phương vệ hoa trên người không mang nhiều như vậy tiền, nói giờ hồi phương gia bá sao lại cấp bà mụ, hiện tại viết cái giấy nợ. May mắn Trần Lan Chi bụng, tranh đua, không kéo lâu lắm, ngày thứ tư buổi tối liền sinh một cái khuê nữ, được như ý nguyện. Vốn dĩ Trần Lan Chi còn tưởng ở chỗ này ở cử, thiên còn lãnh thật sự, nàng lại mới vừa sinh hài tử không dám ra cửa. Nhưng kế sinh trạm người tháng này bắt đầu một hộ một hộ mà điều tra, nhà ai ẩn giấu người, liền hủy đi nhà ai tường, bái nhà ai lương. Bọn họ mắc chán ván, kế sinh trạm người thật đúng là làm được ra hủy đi tường bái lương sự a Nhưng không, năm đội một hộ nhà vốn là ở chui từ, dưới đất lên phòng, kết quả phá đến muốn sực bên kia tường hoàn toàn sập, trong nhà liền như vậy một trăm nhiều cân lương bị bái đến một cái không dư thừa. Trần Lan Chi không dám hại đại ca đại tẩu, làm phương vệ hoa đi về trước đem trong nhà lương thực chấu đi, sau đó lại trộm từ sau núi tìm đường về nhà, cũng không thể làm người biết nàng vẫn luôn giấu ở đại ca gia. Trần Lan Chi ngoan hạ tâm tới, dù sao hài tử đã sinh, kế sinh trạm người không đến mức dám đem hài tử bóp chết đi. Trong nhà, lương cũng tàn hảo, liền bãi như vậy 20 cân ấm môn trong một góc đương bộ dáng Trong nhà thổ phòng hủy đi liền hủy đi đi, hủy đi về sau dùng rào tre đổ một đổ. Giờ cuối năm bán lương có tiền, lại bổ tượng chính là Trần Lan Chi cùng Phương vệ hoa như vậy tưởng tượng cũng liền khoan tâm. Không thừa tưởng, mới hội Phương gia bá hai ngày, kế sinh trạm người liền tới rồi. Bọn họ tới đầu tiên là hảo một thời gian giáo dục, sau đó muốn Phương vệ hoa phu thê nói ra cần nhất dấu ở nhà ai, hai. Vợ chồng đương nhiên sẽ không nói. kia hai mươi cân lương thực khẳng định là muốn lấy đi, còn đem trong nhà lục soát cái biến, nhưng không lục soát tặng lương thực, tiền càng là không tìm được một phân. làm Trần Lan chi cùng Phương Vệ Hoa trở tay không kịp chính là, bọn họ đem một bức tường gõ cái đại quật long không nói, còn muốn đi khiêng ngưu, sợ tới mức Phương Vệ Hoa quỵ ngăn lại, này đầu ngưu là năm gia xài chung, lại không phải hắn một nhà, nhà hắn không ngưu đảo cũng thế, mặt khác bốn cha. còn không vội đến muốn lật chết hắn a kế sinh trạm người nghĩ nghĩ thả ngưu xoay người đi chuồng heo nơi đó có đầu 30 cân tả hữu heo kế sinh trạm năm người ở chuồng heo vây bắt làm cho mạng ống quần đều là heo phân nhưng bọn hắn vẫn không giảm bắt heo nhiệt tình cuối cùng tiểu trư vẫn là bại bởi kế sinh trạm người bị bó khi kia từng tiếng tru lên a heo tru lên trần lan chi cũng khóc đến rối tinh rối mù phương vệ hoa dưỡng này đầu heo vài tháng cỏ heo đều không biết đánh nhiều ít còn ăn vài cân trấu nàng trong lòng không cân bằng phía trước người khác sinh năm sáu cái đều được hiện tại phân điền cũng nhiều như thế nào đến nàng trên đầu liền tới rồi chính sách sinh cái này lão tam chẳng những phân không đến điền còn đáp thượng một đầu heo cùng 20 mươi cân lương thực tường cũng gõ ra cái đại quật long trần lan chi hồi phương gia bá Sao Hồng Mai cùng Tú Mai liền bắt đầu đi theo cha mẹ cùng nhau xuống đất làm việc. Lưu Tịch Mai một người ở nhà. Tịch Mai hiện tại không chỉ có muốn chặt quần áo nấu cơm thu thập gia, còn muốn phóng ngưu năm hộ cộng một con trâu. Nàng mỗi tháng muốn phóng 6 ngày. Hai cái đề đề một cái đọc lớp 4 một cái đọc năm nhất. Bọn họ ngày thường đi học, cuối tuần một ngày nửa thời gian đến đi trên núi đốn củi. Qua trước thiên Lý Quế Hoa nở đầu heo tử về nhà. Tịch mai lại nhiều sự, đánh cỏ heo. Hai cái đệ đệ cũng coi như hiểu chuyện, tan học sau viết tác nghiệp cũng sẽ giúp đỡ đánh cỏ heo. Cuộc sống này liền như vậy vội vội hồ hồ. Mà quá, tới rồi tháng tư mùng một, tả hữu hàng xóm nhóm truyền đến tin tức, nói như binh cưới cái kia cùng hắn cổ thả quả phụ. Hắn cưới liền cưới bái, lại cấp hồng mai mang đến mối rối, nàng vừa ra khỏi cửa làm việc, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều người. Những người đó cũng không có việc gì ở nàng trước mặt nói như binh sự, còn nhân tiện hỏi nàng khổ sở không khổ sở. Ngày này, Hồng Mai cùng cha mẹ, nhị mùi đi ngoài ruộng kéo thảo, cách vách ngoài ruộng có một đôi phu thê cũng ở kéo thảo. Vị kia phụ nữ cười nói, Hồng Mai, ngươi sao không đi như cha loan mắng kia quả phụ một đốn, nàng đoạt ngươi nam nhân nha. Hồng Mai có chút bực, ta đáng giá sao, ta không kết hôn từ đâu ra nam nhân, cùng ta có gì quan hệ. Nha, ngươi này càng bực khẳng định là đối kia quả phụ cùng như binh càng có khí, nghĩ đến cũng là, ngươi cùng như binh đính hôn hai năm, sao có thể không nhúc nhích quá tâm, hiện tại là bị hắn thương thấu tâm đi. Đi cái gì đi, ngươi cái bà tám còn kém không nhiều. Lắm, Hồng Mai tức giận đến muốn mắng người. Lý Quế Hoa đề nàng một ánh mắt, là làm nàng nhẫn nhẫn, càng muốn đổi nhân gia miệng liền sẽ chọc càng nhiều người phê bình. Hồng Mai cắn răng nhịn. Buổi chiều, đi một khát khối ngoài ruộng kéo thảo, lân điện những người đó lại lấy hồng mai tìm niềm vui. Nói cái gì cái kia quả phụ lớn lên còn không kém không thể so hồng mai kém, lại nói cái kia quả phụ sẽ nấu cơm sẽ thu thập gia, còn sẽ trang điểm. Càng có mấy cái thô lỗ nam nhân nói, quả phụ trên, giường công phu hảo, nơi nào là hoàng hoa khuê nữ so được. Hồng mai một cái đại cô nương nghe xong này đó lời thô tục, nơi nào chịu được. Kỳ thật nàng cũng biết, đại gia làm việc mệt, nếu là lại không điểm đề tài câu chuyện, liền không nhiệt tình. gần nhất đại gia yêu nhất nghị luận chính là kế hoạch hóa gia đình cùng Trần Hồng Mai, bọn họ không thấy được Hồng Mai còn hảo, một khi nhìn đến nàng, căn bản là nhịn không được, không phải lấy nàng nói giỡn chính là lấy nàng cùng cái kia quả phụ so, có tác cho nàng giới thiệu không đứng đắn không được đáng tin cậy người. Lý Quế Hoa biết nàng chịu không nổi. Kêu nàng ở nhà nghỉ một trận, hồng mai bắt đầu mấy ngày vẫn luôn ở nhà, cùng tịch mai cùng nhau nấu cơm giặt đồ, làm làm việc nhà. Có lẽ là xuống đất suốt lực khí quán, hồng mai ở nhà ngốc mấy ngày có chút nị oai. Nàng nhìn đến ngọc trân này hai tháng ngày mưa cùng buổi tối liền vội vàng làm dày, đưa đến trấn trên một nhà trong tiệm bán, một tháng cũng có thể tránh ba bốn đồng tiền. Tiêu phạt, nàng cũng muốn làm, chính là chính mình tay nghề không tin. Đi theo ngọc trân học cũng học không tốt, chỉ có làm xem phân. Không có biện pháp, nàng trời sinh đối việc may vá không thành thạo, mặc kệ như thế nào học, như thế nào cẩn thận làm, làm được đều có vẻ thô ráp. Ở nhà ngốc không dễ chịu, xuống đất làm việc lại tổng bị những người đó tóm được chê cười, chính mình rốt cuộc nên làm điểm cái gì đâu, nàng thật sự phiền lòng. Bởi vì nàng mấy ngày nay không xuất lực khí, lại đông, tưởng tay tưởng. Tâm tư quá nhiều, thế nhưng mất miên, cả đêm đều ngủ không tốt. Chương năm ngẫu nhiên gặp được tô tỉnh qua hơn 10 ngày liền đến 10 chậm mùa, có một ngày, Hồng Mai đi cấp hai cái đệ đệ đưa chù. Bởi vì trường học ly trấn trên cũng không xa, nàng thuận tiện đi trấn trên đi dạo, gặp được thường xuyên hạ thôn thu trứng gà lưu đại thẩm. Lưu đại thẩm, ngươi ngày thường thu trứng gà liền chọn đến trấn trên tới bán. Hồng Mai cảm thấy trấn trên không vài người mua đi. Lưu Đại Thẩm cười, nói, nhà ta liền ở chỗ này, này trấn trên nào bán đến rớt trứng gà, mỗi cái thứ hai cùng thứ sáu trong huyện có người làm việc đúng giờ xe tới ta nơi này, thu trứng đâu. Hồng Mai thấy Lưu Đại Thẩm không chỉ có không có mặt mang mụn váo quần áo, quần áo trên người vẫn là tân đâu, nói vậy có thể tránh chút tiền. Chẳng qua Lưu Đại Thẩm tuổi lớn, ngày thường nàng hạ trong thôn thu trứng luôn là mồ hôi đầy đầu, xem ra chọn bất động gánh nặng. Hồng Mai đỏ mặt nói, đại thẩm, nếu không ngài về sau thu, chúng ta đi theo ngư mặt sao chọn gánh nặng thế nào, ta sức lực đại thật sự, đều bắt đầu làm việc bốn năm. Cái kia, ngài cho ta một chút tiền tiêu vặt là được, ha hả. Hồng Mai xác thật có chút ngượng ngùng, nàng đây chính là đầu một hồi mở miệng cùng người khác nói muốn tránh tiền tiêu vặt. Lưu đại thẩm ngẩn người, lại cẩn thận nhìn nhìn Hồng Mai, lại nghĩ lại một chút. lưu đại thẩm là cái làm mô bán nhỏ người nhất sẽ tính toán tỉ mỉ hồng mai thấy nàng đôi mắt lăng long lóc lăng long lóc lại không nói lời nào cho rằng nàng không đồng ý xấu hổ mà nói nếu là ngài không vui nói vậy thôi bỏ đi không có việc gì hồng mai đang muốn đi đại thẩm gọi lại nàng ta đồng ý nha chẳng qua ta suy nghĩ ngươi cùng ta mặc sau chọn gánh này không phải chậm trễ hai người thời gian sao kinh ngươi như vậy vừa nói Ta đạo nhớ tới một các biện pháp, ta ở các thôn tìm cá nhân, làm cho bọn họ thu chính mình thôn trứng gà trứng vịt trứng ngỏng, mỗi vùng thứ hai cùng thứ sáu buổi sáng cấp, đưa đến trấn trên tới, như vậy ta tuy rằng tránh đến thiếu, nhưng thoải mái nhiều. Hồng Mai vừa nghe, cao hứng mà nói, hảo a, ta đây liền trở về nói cho thôn dân, làm cho bọn họ về sau đem trứng đưa đến nhà ta là được. Lưu Đại Thẩm đã ở trong đầu tính giá. Nàng ngày thường thu trứng gà 5 phần tiền một cái, bán cho trong huyện tới thu trứng người 6 phần tiền một cái, mỗi cái có thể tránh một phân tiền. Hiện tại làm người cùng nàng phân lợi nhuận, nàng cũng không nghĩ thiếu tránh quá, nhiều. năm năm khai thế nào? Lưu Đại Thẩm hỏi. Hồng Mai không nghe hiểu, gì? Lưu Đại Thẩm cho rằng Hồng Mai là giật mình, cảm thấy như vậy phân quá thái quá. Rốt cuộc đến lúc đó xuất lực chính là hồng mai, nàng chẳng qua là quá cái tay bán cho thu trứng người mà thôi. Vậy bốn sáu khai, ta bốn người sáu, người nếu là cảm thấy không có lời ta liền tìm người khác. Lưu đại thẩm thấy hồng mai phía trước kia ngượng ngụng dạng, nói vậy nàng không am hiểu cò kè mặt cả. Hồng mai hiện tại mới nghe, minh bạch, mỗi bán một cái trứng tránh một phân tiền, lưu đại thẩm bốn ly nàng sáu ly bái, nếu là bán một ngàn cái nói. Nàng là có thể tránh sáu đồng tiền Nàng triều lưu đại thẩm cười hì hì gật đầu Hảo hảo hảo Liền nói như vậy định rồi Buổi tối Nàng làm nàng mẹ lý quế hoa đem trần gia thông mười cái đội đều thông tri Về sau lưu đại thẩm về sau không tới nơi này thu trứng Kêu đại gia đem trứng đưa đến nhà nàng Mỗi cái đội thông tri hai hộ là được Không mấy ngày đại gia liền đều truyền Khai Hồng mai sợ người khác thấy nàng lại nhàn thoại không ngừng mới làm nàng mẹ đi trốn chạy các thôn dân nghe nói việc này thật cao hứng ngày thường lưu đại thẩm tới số lần không nhiều lắm đại gia thường xuyên phạm thèm đem trứng nấu ăn tích cóp không đến tiền hiện tại hảo tích cóp mấy cái trứng đều có thể đưa đến lý quế hoa ra đi lý quế hoa thông tri xong mới về nhà liền có người đưa trứng lại đây trứng gà trứng vịt trứng ngỗng đều có trứng gà 5 phần tiền một cái trứng vịt 6 phần tiền một cái Trứng ngỗng một mao tiền một cái. Lúc này hồng mai mới nhớ tới, trong nhà không có tiền phó cấp thôn dân A, cuối cùng thương lượng đành phải ghi sổ, chờ đại gia lần sau đưa trứng tới lại đưa tiền. Đến ngày hôm sau buổi sáng liền tích cóp 110 cái trứng, 10 cái đội cộng hơn 400 hộ nhân gia, cộng tích cóp hơn 100 trứng cũng không tính nhiều, số cuộc mọi nhà đều dưỡng gà, một chút nhân gia còn dưỡng vịt cùng ngỗng. Từ thứ sáu buổi tối đến thứ hai buổi sáng, liền, tích cóp 300 cái trứng. Hồng Mai đem trứng chọn đến trấn trên đi, lưu đại thẩm số xong liền đưa tiền. Tuy rằng chỉ tránh một khối tám mau tiền, nhưng Hồng Mai thực thỏa mãn, bởi vì không uổng lực cũng không uổng thời gian. Buổi tối thôn chân đem trứng đưa đến trong nhà, nàng liền nhớ cái trứng, sau đó chọn gánh nặng đi trấn trên mà thôi. Chờ tới rồi thứ sáu. Lại tránh một khối nhiều, một tuần chọn hai tranh tránh tam khối nhiều. Một tháng xuống dưới, hồng mai tránh 14 khối. Phải biết, rằng, Ngọc Trân ban ngày làm việc, mỗi ngày buổi tối làm giày, rất mệt đôi mắt, một tháng liền năm đồng tiền đều tránh không đến. Cùng Ngọc Trân so sánh với, nàng này sống không mệt cũng không chậm trễ công phu, này tiền tránh đến sản khoái. Mấy ngày nay, nàng cảm thấy như binh cùng quả phụ kết hôn đều cần một tháng. Hẳn là sẽ không có người còn đề việc này không dứt đi, nàng ban ngày nhàn rỗi không có việc gì cũng nên xuống đất làm việc. Đầu phộng trong đất thảo càng dài càng nhiều, liền. Tịch mai đều đi theo xuống đất, hồng mai cũng ngượng ngùng ngốc tại gia. Vốn dĩ chuẩn bị buổi sáng đưa xong đời trở về liền xuống đất, không nghĩ tới ở đi trên đường gặp được hai cái lưu manh. Hai cái lưu manh trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, ngông nghênh đổ lại trụ hồng mai, sau đó chửi tay hướng sọc lấy trứng. chứa đầy áo trên túi tiền Lại hướng túi quần trang Hai người ít nhất cầm 20 cái Làm nhân sinh khí chính là Bọn họ một bên lấy còn một bên ghét bỏ trứng quá tiểu Hồng Mai đau Lòng đến muốn mệnh Lại không dám nói cái gì Kết quả trong đó một cái lưu manh cảm thấy không lấy đủ Trực tiếp đem áo trên cởi ra Một chút bao hơn 30 cái Một cái khác lưu manh tự nhiên chiếu học Cái này Hồng Mai tức giận Các ngươi Các ngươi cũng thật quá đáng, chơi bời lêu lỏng, chừa đoạt trứng gà có thể phát tại sao? Túi tiền chứa đầy còn ngại không đủ, còn muốn đóng gói đoạt nhiều như vậy, các ngươi cũng quá lòng tham không đấy. Này hai cái lưu manh ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt một giao hội, chứ khoác đem đóng gói trứng toàn bỏ vào sọt, sau đó đem hồng mai đẩy, đem chỉnh phó gánh nặng trực tiếp chọn đi. Hồng mai cấp khóc. Nàng đem kiếm tiền toàn bồi thường cũng không đủ này gánh trứng tiền a Các ngươi không thể như vậy a mau đem ta gánh nặng buông, ta đưa các ngươi một trăm trứng còn không được sao. Hồng Mai khóc lóc nói, nhưng nàng không dám đuổi theo đi, sợ bị đánh. Đột nhiên, không biết từ nào thoáng lại đây một cái đại cao cái, hắn đôi tay đoạt hạ gánh. Nặng, sau đó một chân một cái, đem kia hai cái lưu manh đều đá ngốc, bởi vì hai cái lưu manh chút nào không phòng bị. Bọn họ liền đại cao cái mặt cũng chưa thấy rõ, đã bị đá đến lăn một bên đi. Người ai nha, liền lão tử đều dám. Một cái lưu manh bò lên, xoay người nhìn lên, đột nhiên nói lắp lên, tỉnh, tỉnh đại cái. Một cái khác lưu manh tuy không quen biết tỉnh đại cái, nhưng vừa nghe tên này liền dọa chạy, liền chính mình đồng bọn đều không đợi. dư lại cái này lưu manh chậm rãi lui. Về phía sau, tỉnh đại cái, ngươi, ngươi như thế nào tới trấn hồng phong? Ta đi đâu còn vệ ngươi quảng nha, các ngươi chặn đường đoạt trứng gà chính là cướp bóc, tưởng ngồi tù à. Tô tĩnh cái đầu cao, thân thể tráng, thanh âm vang dội, nhìn như hung hẳn bộ dáng, vừa thấy giống như là cái lưu manh lão đại. Hồng Mai nghe nói đại cao cái chính là tỉnh đại cái, càng là sợ hãi đến thối lui đến rất xa một bên đi. Người này chính là vô pháp vô thiên ai đều dám đánh, còn ngồi quá lao. Ở Hồng, Mai trong lòng. hắn so hai cái lưu manh càng đáng sợ hai cái lưu manh ít nhất không đánh người tô tĩnh trường mắt còn không có tới kịp chạy cái kia tên côn đồ đối phương sợ bị đánh sợ tới mức chậm rãi sau này lui trên mặt lại bài trừ nịnh hót cười lần sau ta ta không dám cũng không dám nữa cái kia tên côn đồ đã thối lui đến vài mẻ xa mới xoay người chạy trốn tô tĩnh là lừa đến truy nếu không nhất định phải béo tấu bọn họ một đốn Cần nhất hắn cha mẹ tận tình khuyên bảo khuyên, hắn đừng ở bên ngoài đánh nhau, nếu lại ngồi tù hắn đời này đều cưới không lão bà, hắn mới nhìn xuống chỉ đá nhân da hai chân. Hồng Mai đứng ở một bên sợ tới mức không được, ở nàng xem ra, đây là tên côn đồ đi rồi, lại tới một cái đại lưu manh a phía trước nghe tiểu cô ý tứ, tô tịnh chính là đánh nhau ẩu đã hảo thủ, vừa rồi kia hai cái tên côn đồ như vậy sợ hắn, đủ để nhìn ra hắn cỡ nào đáng sợ. lại xem hắn kia thân hình kia biểu tình xác thật hung hãn khoang khoang cái ráng thẳng định cái mỗi gót cạnh rõ ràng mặt tựa hồ không dung người phân trần cặp mắt kia cũng đại trường lên hung hung gọi người nhìn sợ hãi chính là long mi có chút trường hồng mai đứng ở thật xa đều có thể nhìn đến cảm cảm ơn ngươi a. hồng mai thật cẩn thận mà đi tới chọn gánh nặng không dám xem tô tỉnh Sợ bị hắn nhìn thoáng qua, hắn liền không cho nàng đi dường như Cô nương, ngươi không cần sợ bọn họ, kỳ thật bọn họ nhắc can thật Ngươi vừa rồi nếu là hô to có người cướp bóc, bọn họ chuẩn sợ tới bước tè ra quần Tô tĩnh nói chuyện, hồng mai khiên đòn gánh đã đi ra hảo chút bước Dường như sợ hắn đoạt càng nhiều trứng gà giống nhau uy, cô nương ngươi, ta có như vậy đáng sợ sao, thật là Tô tỉnh cũng tinh thường với so đo, lắc đầu xoay người đi rồi, hắn còn có việc muốn làm đâu. Chương 6 lại lần nữa tương ngộ Hồng Mai, đi vào trấn trên đem trứng trao cho Lưu Đại Thẩm, tính tiền, chuẩn bị chạy nhanh về nhà xuống đất đi. Lưu Đại Thẩm Lưu nàng uống ngụm trà, nói, Hồng Mai, ta trước. Đó vài ngày nghe nói chuyện của ngươi, khó trách ngươi vẫn luôn không xuống ruộng làm việc đâu. Ngươi nhìn thấy không? Trấn trên cần nhất khai cửa hàng càng ngày càng nhiều, kiếm tiền còn không ít, ngươi nếu không khai cái tạp hóa cửa hàng đi. Hồng Mai nghe xong vội lắc đầu, ta nào dám tưởng việc này, thật sự nhiều tiền vốn đi. Đó là, tiền vốn cũng không ít. Cần nhất ta ở đối diện mấy cái trong tiệm chơi, nghe nói khai cửa hàng ít nhất muốn sáu bảy trăm tiền vốn, ngươi có thể hỏi thân thích. mượn nha! Hồng Mai cười khổ. Thân thích đều nghèo, đều mượn thượng phẩm chừng liền một trăm đều thấu không đồng đều, mọi người đều quá đến khổ. Lưu đại thẩm thập phần tiết hận mà nói, ta tuổi lớn, ngày thường cũng vội, nếu không ta liền khai một cái. Ta mỗi cách năm ngày liền phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, cha ta thân thể không tốt, không ai chiếu cố, ta phải đi giúp hắn tẩy giặt quần áo làm làm cơm, thu thập nhà ở, thường thường còn phải mua thuốc đưa qua đi. Mấy đứa con trai thấy ta thu. Trứng đều lão nói ta, càng không thể có thể làm ta khai cửa hàng, chỉ là nhìn có tiền không tránh, trong lòng ngứa, ngươi nếu là khai cửa hàng, ta còn có thể đem nhà ta này sát đường nhà ở thuê cho ngươi đâu. Hồng Mai nghe xong không gì cảm giác, không chỉ có chính mình không nhiều như vậy tiền vốn, mượn cũng mượn không đồng đều, hơn nữa nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có thể buôn bán. Nàng cảm thấy chính mình có thể xuất lực khí tránh tiền tiêu vặt liền rất không tồi, làm buôn bán. Nàng cũng sẽ không. Lưu Đại Thẩm lại nói, mấy năm nay buôn bán người càng ngày càng nhiều, khẳng định so nông dân từ trong đất bào thực tránh đến nhiều. Hồng Mai cười nói, có thể khai được cửa hàng, nhà ai không phải có củ cải, ta, nhà ta không được. Lưu Đại Thẩm nhưng thật ra có khai cửa hàng tư bản, chẳng qua có hơn 50 tuổi, tuổi lớn lại không có thời gian mà thôi, nhà nàng đấy liền hảo. Nàng nam nhân trước kia là ăn nhà nước cơm. Hiện tại có về hưu tiền lương, con cái đều ở trong huyện, có công tác, chẳng qua nàng cha mau 80 còn một người trụ, như thế nào cũng không chịu tới nữ nhi nơi này, nói như vậy sẽ ném con của hắn mặt. Hồng Mai suy nghĩ, cần thiết có lưu đại thẩm như vậy của cải mới có thể khai đến khởi cửa hàng, giờ chính mình có thể con đủ 700 đồng tiền, còn không biết là năm nào tháng nào sự, nàng căn bản không cần phải đi tưởng. Lưu đại thậm ái nhọc lòng, lại có phó lòng nhiệt tình, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta đi trong huyện nhi tử gia chơi vài lần, thấy không ít. người bãi hàng vỉa hè hoặc chọn gánh chuyên phố bán đồ vật, như vậy tiền vốn thiếu, liền một gánh nặng hóa. Bất quá, ngươi một cái chưa gả cô nương, sợ là không hảo bãi hàng vỉa hè hoặc làm hóa lan, không giống ta như vậy lão nương nhóm da mặt dày. Nhìn ngươi lớn lên lại tuấn, bên ngoài đụng tới những cái đó lưu manh liền không hảo. Lưu đại thẩm cảm thấy chính mình có chút lắm mồm, hồng mai không có tiền khai cửa hàng, cũng không thích hợp đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng xã nhiều thế này làm. Chị đâu? Hồng mai đi ở về nhà trên đường, vẫn luôn suy nghĩ lưu đại thẩm nói, nếu chọn cánh bán bán vật nhỏ, thật đúng là không tồi. Nhưng tưởng tượng đã đến khi ở trên đường đụng tới hai cái lưu manh đoạt trứng gà. Nàng chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Qua mấy ngày, Trần Lan chi sinh tiểu hài tử mãn trăm thiên, Lý Quế Hoa mang theo Hồng Mai đi thăm. Trần Gia Thôn thuộc về Trấn Hồng Phong, Phương Gia Bá là Trấn Vân Kiều. Phương Gia Bá ly Trần Gia Thôn có 25 đến 26 chậm đường, đến đi ba cái giờ. Buổi sáng 8 giờ xuất phát, tới rồi Phương Gia Bá đã 11 giờ. Có chút nhân gia đã mua xe đạp, ra cửa cưỡi xe ấn lục lạc, nhưng nhận người mất. Trần gia mấy năm nay trước nay không tích cóp tề quá 180 đồng tiền, xe đạp là đừng suy nghĩ. Liền bởi vì mua không nổi xe đạp, Lý Quế Hoa không thiếu chèn ép trần quý. Bởi vì khoảng cách có điểm xa, hai nhà ngày thường đi lại không nhiều lắm, cũng liền một năm tam tiết đi tới đi lui đưa cái lễ. Mặc dù tới tặng lễ, cũng chỉ là ăn cái cơm trưa, lại lưu như. Vậy một hai cái giờ, phải đường về về nhà. Có đôi khi vùng trời mưa hoặc hạ tuyết thiên, ăn tết tặng lễ đều miễn. Cho nên bọn họ đối tiểu dượng trong nhà các loại thân thích không thân, cũng liền chưa thấy qua tô tỉnh. Hồng Mai nhớ rõ, mỗi đi một hồi tiểu cô gia, trên chân đều khởi bọt nước, cơm cũng ăn nhiều một chén, qua lại 50 dặm lộ đau. Mệt thật sự, nàng cùng các đệ đệ muội muội đều không quá vui đi. Trước khi đến tiểu cô gia, hoặc là nàng cha mang theo tiểu quân hoặc tiểu đông. hoặc là nàng mẹ mang theo nàng hoặc nhị muội hoặc tam muội, chưa từng có cả nhà đi. Lúc này Lý Quế Hoa mang theo Hồng Mai đi, kỳ thật là có mục đích. Phương gia bá bên này người đối Hồng Mai sự không rõ lắm, Lý Quế Hoa muốn cho Phương gia bá người nhận nhận Hồng Mai, có lẽ có thể tương thượng một môn hảo thân. Nàng cùng Hồng Mai nói, lúc này ở tiểu cô gia ở một đêm thượng, lấy cớ là qua lại năm mươi dặm lộ quá mệt mỏi. Mục đích là muốn cho phương gia bá càng nhiều người biết Hồng Mai là cái đại, cả cô nương. Lý Quế Hoa cảm thấy đại gia thấy Hồng Mai, khẳng định có sự không có việc gì sẽ khắp nơi truyền một truyền, Trần Lan Chi cũng sẽ giúp đỡ khuyết đại chất nữ, không chừng có thể nói môn hảo thân đâu, không thành cũng không sao, Lý Quế Hoa chỉ là ôm thử xem thái độ. Trần Lan Chi cảm kích ca tẩu toàn gia thu lưu nặng hơn hai tháng, lúc này thấy không biết nhiều thân thiết. Làm phương vệ hoa chạy nhanh đi mua đồ ăn ngon tới chiêu đãi. nói nhưng đều là ấm lòng oa nói. Lý quế hoa quanh co, lòng vòng lại đem hồng mai sự nói, nhưng tuyệt không muốn cái kia tỉnh đại cái. Hồng mai đỏ mặt ngựa ngùng nghe này đó, liền ôm tiểu cô bảo bối khuê nữ ở cửa chơi. Sảo chính là, nghênh diện đi tới một cái đại cao cái, hắn nhìn thấy hồng mai thập phần kinh ngạc, chi như thế nào là ngươi? tô tĩnh là tới cửu cửu ra xem hài tử trong tay còn xách theo trứng gà đâu hồng mai nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái bởi vì lần trước nàng liền biết hắn là tỉnh đại cái tô tĩnh chẳng qua tô tĩnh cũng không biết nàng là trần hồng mai ngươi là ta mở gia thân thích trước kia ta như thế nào chưa thấy qua ngươi lần trước ngươi nói tiếng cảm ơn liền chạy sẽ không đem ta cũng trở thành lưu manh đi tô tĩnh liên tiếp hỏi thanh âm lại đại Lý Quế Hoa cùng Trần Lan Chi đều ra tới. Hồng Mai lại ôm hài tử vào nhà, theo lý thuyết, nàng bổn hẳn là cảm tà tô Tĩnh, mà không phải hờ hững. Nhưng nàng xác thật sợ hãi lưu manh lưu manh, huống chi tô Tĩnh bởi vì đánh nhau ngồi quá lao. Ở nàng trong ý, thức bản năng cự tuyệt cùng loại người này đi được thân cận quá, cảm giác đến cần sẽ rất nguy hiểm, nếu chính mình câu nào lời nói chưa nói hảo. Nói không chừng sẽ chọc người ta tức giận Huy nắm tay đâu. Trần Lan Chi ở bên ngoài hỏi Tô Tĩnh sao lại thế này, Tô Tĩnh liền đem ngày đó sự nói, còn nói hồng mai một người chọn trứng gà đi trấn trên không an toàn. Trần Lan Chi vừa nghe, khẩn trương hỏi, ngươi không đem kia hai cái lưu manh đánh hư đi. Tô Tĩnh cười nói, “Mợ, ngươi đừng cho là ta chỉ biết đánh nhau, ta chẳng qua một người đá một chân, bọn họ gì sự không có, chạy trốn nhưng nhanh. Một bên Lý Quế Hoa oán hận mà nói, dám khi dễ nhà ta hồng mai, đám một chân nào đủ. Tô tĩnh đốn giác gặp được lý giải người của hắn, đúng vậy, thẩm, ta cũng cảm thấy quá tiện nghi bọn họ, loại người này, nên hướng chết tấu. Đúng rồi, không đánh gãy hai cái đùi liền tính tiện nghi, nếu không phải gặp được ngươi, nhà ta hồng mai chẳng phải là thiệt thòi lớn, nàng tránh chút tiền ấy nhưng không dễ dàng. Trần Lan chi kéo kéo Lý Quế Hoa tay áo, nhỏ giọng nói, đại tẩu, ngươi đừng suối chụp hắn đánh nhau nha, hắn cần nhất thật vất vả thu liễm một ít. Lý Quế Hoa ha hả cười, đó là đó là, hướng chết tấu xác thật không được, đánh gãy chân cũng, cũng không tốt, phạm pháp sự chúng ta không thể làm. Trong lòng lại suy nghĩ, chỉ cho phép người khác cướp bóc, sao liền không được ta đánh người? Tô Tĩnh cười nga, một tiếng, xem như đồng ý. Lý Quế Hoa nghĩ đến phía trước phương vệ hoa tượng cấp. Hồng Mai cùng tô tỉnh giật dây, không khỏi nhiều xem tô tỉnh vài lần, chỉ thấy hắn ngạch khoan mắt thâm mũi rất mặt sụng góc cạnh rõ ràng thực đoan chính, cào tóc hối cua, cười rộ lên thực sang sản, không giống thích làm ác người. Lại xem, hắn tóc người cao lớn, làm việc khẳng định nhanh nhẹn. Người này không tật xấu a Hồng Mai nếu là gã cho hắn. Không được không được, hắn chính là ngồi quá lao, có lẽ tính tình cũng dễ giận, nếu thích đánh lão bà đó chính là hài khuê nữ. Tô tĩnh cũng nhớ, tới khi trước hắn cha mẹ hy vọng hắn cưới Trần Hồng Mai, hắn tuổi tác lớn, Trần Hồng Mai lại ngồi chuyện đó. Vốn tưởng rằng không thành vấn đề, nhưng hắn cửu cửu phương về hoa chuyện lời nói, Trần gia sợ hắn về sau ngồi đại lao, ngồi xuống mấy năm hồi không được gia, càng sợ hắn đánh Trần Hồng Mai. Hắn sao có thể đánh nữ nhân đâu, vì làm người yên tâm hắn về sau sẽ không ngồi tù, hắn cần nhất thu liễm không ít, ít nhất sẽ không đem người đánh cho tàn phế. Lúc này nhìn đến trần hồng mai mụ mụ lý, quế hoa đánh giá hắn, hắn lập tức cơ linh lên, ngọt miệng nói, thẩm, ta xác thật ái đánh nhau, nhưng chưa bao giờ đánh nữ nhân, chỉ biết bảo hộ nữ nhân. Có chút người khi dễ nhỏ yếu, trộm đạo lừa gạt loại người này vốn chỉ nên đánh có phải hay không? Lý Quế Hoa cảm thấy hắn nói rất có lý a, liên tiếp cật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, ngươi rất minh lý lẽ sao. Hồng Mai ở trong phòng đem nàng mẹ cùng Tô Tĩnh đối thoại đều nghe xong đi, nàng Hồng bên tai suy nghĩ, nàng mẹ hay là thật muốn đem. Nàng gả cho Tô Tĩnh đi, nàng cũng không nên a, nàng sợ hãi. Chương Bảy Thân cận sự một giờ sau, Phương Vệ Hoa mua thịt cùng hạt chưa trở về, chuẩn bị kêu Trần Lan chi chạy nhanh thiêu thịt. Thấy Tô Tĩnh nở, hắn liền lôi kéo Tô Tĩnh tiến phòng bếp. Bởi vì phương vệ hoa biết Tô Tĩnh thực sẽ nấu ăn, ở hắn xem ra, cái này cháu ngoại trai tuy rằng thích gây chuyện đánh nhau, tính tình không phải thực hảo, nhưng ưu điểm cũng không ít. Người cơ linh, sức lực đại, cần lao chịu làm, còn có thể làm được. Một tay hảo đồ ăn, cho dù là bình thường khoai tây, kinh Tô Tĩnh tay, xào đến cũng phá lệ ngon miệng. Hôm nay giữa trưa có bốn cái đồ ăn, một mâm thịt kho tàu, một mâm khoai tây ti, một mâm rau xanh, một chén trứng gà canh. Muốn nói này đồ ăn phong phú, đại gia ăn Tết, ăn Tết cũng có thể ăn nổi, nhưng Lý Quế Hoa cùng Hồng Mai đầu một hồi ăn tô tỉnh làm đồ ăn, đối hắn hảo cảm lập tức bay lên ba phần. Thịt kho tàu béo mà không ngán, cắn lên kia tư vị thật là gọi người không bỏ được nuốt vào trong. Bụng đi, kia bàn khoai tây cắt thành cực tế ti, bỏ thêm một ít nhỏ vụn hương hành cùng băm thành mặt ớt cay, thả giấm, ăn lên toan trung mang theo hương cay, còn thập phần ngon miệng, rau xanh cũng cùng giống nhau nông da người làm được bất đồng, đem thịt mỡ chiên ra du, thịt mỡ có chút khô vàng, đặt ở rau xanh xào, còn thả tỏi mạt, cùng ngày thường đại gia làm thanh xào rau xanh hoàn toàn bất đồng, lại nói kia chén trứng gà canh, canh nhìn thực thanh triệt, kim hoàng trứng gà giống phô ở canh. Mặt trên trường như, Lý Quế Hoa nhịn không được ăn nhiều hai chén cơm, ngay cả thẹn thùng hồng mai cũng liền đồ ăn ăn nhiều một chén cơm. Lý Quế Hoa vừa ăn vừa hỏi, tô Tĩnh, ngươi có phải hay không cùng nào quá đầu bếp học quá, ta xào rau chính là phóng chư phóng muối, đem đồ ăn xào thục là được, đâu giống ngươi như vậy phối hợp ăn ngon lại đẹp, phỏng chừng hỏa hậu cũng muốn nắm chữ hảo đi. Nhưng ta coi người trong thôn đều cùng ta như vậy xào rau. không ngươi như vậy chú ý quá tô tĩnh sản khoái cười thẩm ta không học quá ta chính mình hạt cân nhắc ai kêu ta ăn ngon đâu hơn nữa nhà ta chủ yếu từ ta trưởng muỗng cha ta mẹ một lòng vội vàng làm việc nhà nông ta khi ba cái đệ đệ đều phải thuốc chụp đánh mới xuống đất càng trông cậy vào không thượng bọn họ nấu cơm ta làm được nhiều liền luyện ra kỳ thật làm được cũng liền như vậy là thẩm để mắt ta mới khen hảo đâu Lý Quế Hoa nghe được trong lòng thực thoải mái, càng xem càng cảm thấy tô tỉnh không tồi, một cái lớn nhỏ. Hoa có kiên nhẫn cân nhắc nấu ăn, kia không phải trăm dặm mới tìm được một sao. Phương vệ Hoa ở bên nhìn trong lòng rất vui mừng, nói, đại tẩu, ta này cháu ngoại trai thiệt tình không tồi, có thể làm việc có thể chịu khổ, còn cẩn thận có kiên nhẫn, đầu óc cũng linh hoạt. Người ngoài nói hắn này không hảo kia không tốt là không hiểu biết hắn. Hắn tuy rằng mỗi năm đánh nhau không ít, nhưng không đánh chết người đi. Đánh ba cái đệ đệ, cũng là vì hắn ba cái đệ đệ xác thật so với hắn lười chút, hắn làm đại ca thường xuyên quản giáo quản giáo cũng không gì, làm đại ca chính là muốn lập uy. Phương vệ hoa như vậy vừa nói, Tô Tịnh biết hắn cửu cửu là tưởng mượn sức hắn cùng hồng mai, mặc không cấm cũng đỏ lên. Trần Lan chi căn bản không nghĩ đêm này hai người dắt đến cùng nhau. Nàng sợ đại chất nữ có hại Nhưng nàng cũng không tốt Ở trên bàn cơm nói tô tỉnh không tốt Chỉ là thuốc giục nói Đại tẩu, dùng bữa dùng bữa Hồng mai, ngươi cũng ăn nhiều một chút Ăn cơm xong sau, tô tĩnh liền về Nhà, nhà hắn tuy rằng Ly Phương gia bá không xa Chẳng qua nửa giờ lộ Nhưng hắn muốn chạy về gia làm việc Hắn cha mấy ngày nay Eo không hảo không xuống đất Mẹ nó cùng ba cái đệ đệ Làm việc hiệu suất lại không phải rất cao hắn không nghĩ đem trong nhà sống rơi xuống, bởi vì hắn nhìn sắc trời cảm thấy quá hai ngày khả năng sẽ trời mưa, hơn nữa là liên miên mưa phùn, một chút liền phải hạ hơn 10 ngày cái loại này. hắn tưởng đang mưa phía trước đem trong đất sống làm xong. Lý Quế Hoan ngạnh, lôi kéo hồng mai không cho nàng đi, nói cái gì đều phải ở một đêm. Phương gia bá người cũng tích cực, vào lúc ban đêm liền có hai cái tiểu tử tới nhà nàng chơi. Nói là tới chơi, kỳ thật chính là tới xem hồng mai, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Này hai cái tiểu tử không gì khuyết điểm, gia cảnh cũng so trần gia hảo chút. Nhưng không biết vì cái gì, Lý Quế Hoa thấy thế nào đều cảm thấy bọn họ trên người thiếu điểm cái gì, là thiếu huyết khí vẫn là quá mức cầy yếu hoặc là cái gì, Lý Quế. Hoa chính mình cũng nói không rõ. Nàng hỏi nữ nhi hồng mai, hồng mai chỉ là lắc đầu. Nàng cùng nàng mẹ cảm giác giống nhau, đối kia hai cái tiểu tử không cảm mạo. Lý Quế Hoa hỏi, rốt cuộc chỗ nào không tốt, ngươi đến nói cái đến tột cùng, chúng ta không thể quá chọn, lại kéo ngươi đến hai mươi. Hai mươi liền hai mươi, hai mươi không cũng tuổi trẻ thật sự sao? Bọn họ trong đó một cái lớn lên quá cày, khí sắc cũng không tốt, chỉ sợ thân thể không tốt lắm. Một cái khác nhưng thật ra lớn lên. Chắc địch, nhưng ngươi xem hắn cặp kia mắt tặc lưu lưu. Còn thuận tay đem dư lại về điểm này hạt chưa toàn chọc tới ăn, này phẩm tính có thể hảo sao? Lý Quế Hoa ngẫm lại cũng là, không nói cái gì nữa. Ngày hôm sau, lại có ba cái tiểu tử trước sau lại đây chơi. Có một cái kêu phương ái chân tiểu tử nhìn còn hành, Lý Quế Hoa cùng Hồng Mai cũng đều cảm thấy qua loa đại khái, nghe nói là cái cần lao có khả năng, còn trung thực. Đầu năm nay, hứng thú tìm trung thực lại có thể làm việc. Lý Quế Hoa Cùng Hồng Mai về nhà, chờ Phương ái chân người trong nhà chọn ngày lành tới cầu hôn. Lại có người tới hỏi Hồng Mai sự, Trần Lan chi liền từ chối, nói có người cùng Hồng Mai cho nhau nhìn trúng. Phương vệ hoa chạy tới đem việc này nói cho hắn tỉ cùng giáo ngoại trai Tô Tĩnh, Tô Tĩnh cười khổ, này kết quả hắn cũng đoán được, hắn như vậy thanh danh, Trần Hồng Mai không dám gả cho hắn. Chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Từ nhỏ đến lớn mơ màng hồ đồ hỗn liền hỗn thành thanh danh này, đều nói, hắn ngồi quá lao, khả năng còn sẽ đánh lão bà, còn sẽ liên lụy người một nhà. Hắn không cấm ha hả hai tiếng, hắn dị thời điểm đánh quá nữ nhân. Kế tiếp quả thực rơi xuống liên miên phủ, tô tỉnh cũng rầu rĩ không vui mấy ngày, bởi vì vũ vẫn luôn không đình. Con đường lầy lội không dễ đi, Lý Quế Hoa cùng Hồng Mai, đều xem trọng vị kia Phương Ái Chân cha mẹ nói chờ thiên tình lại đến cầu hôn. Phương Ái Chân chờ thiên tình đợi mười ba thiên, đang muốn đi trần gia thôn tam đội trần gia cầu hôn, không. Ngờ trong nhà tới một đám người, kế sinh trạm. Nguyên lai vị này tiểu tử mẹ nó mang thai ba tháng, còn tưởng sinh hạ tới, Phương Ái Chân năm mười chín, đứng hàng lão nhị, trong nhà huynh đệ tỉ muội đã có bảy cái. Hai cái nhi tử, năm cái cô nương, tái sinh nói chính là lão bác. Trong nhà giao không dạy nổi tám trăm khối phạt tiền, kế sinh trạm người liền mỗi ngày canh dự ở nhà bọn họ, thay phiên trực ban, tượng bức phương ái chân hắn mụ mụ đi sinh non. Bởi vì nhà hắn có nhi có nữ, không thiếu đinh, kế sinh trạm cho rằng nhà này dễ đối phó, thuốc chụp một thuốc chụp bức một bức, liền sẽ đi bệnh viện phá thai. Nhưng phương ái chân mẹ nó nói cái gì đều không đồng ý đi bệnh viện, người trong nhà đều khuyên bất động nàng, phương ái chân đều quỳ xuống, mẹ nó nhẫm là không đồng ý, chính là muốn sinh hà tới. Kế sinh trạm người không có biện pháp, nói không đồng ý nói nhưng đến hủy đi tường bái lương, phương ái chân mẹ nó nói hủy đi đi bái đi. Kế sinh trạm người ta nói muốn bó heo, con mẹ nó trả lời là bó đi bó đi. Kế sinh trạm người lại nói. hủy đi tường bái lương bó heo sau vẫn là không thể làm nàng sinh kết quả mẹ nói chạy không biết trốn chỗ nào vậy cuối cùng kế sinh trạm người chỉ có thể hủy đi tường lộc lương còn thuận tay trói heo khiên đi rồi còn không chỉ này đó trong nhà giá trị điểm tiền đồ vật đều khiên đi rồi chân chính là một nghèo hai trắng trong nhà liền lương thực đều phải mượn nào có tiền mua lễ cầu hôn đính hôn phương ái chân hắn cha nói chờ hắn đi vay tiền trần Lan Chi cùng Phương vệ hoa trực tiếp thế đại ca đại tổ từ chối việc hôn nhân này. Vốn chỉ liền ngại nhà hắn chân cư nhiều, không nghĩ tới còn muốn sinh, hiện tại lại nghèo đến mượn lương ăn. Biết rõ nhi tử phải đón dâu mẹ nó còn như vậy không quan tâm, Trần Lan Chi thật sự là sinh khí. Nếu không phải Phương ái chân lệ phép hiểu chuyện, Trần Lan Chi thấy hắn cha nói những cái đó, thật muốn anh bọn họ hai cha con ra cửa. Phương vệ hoa tới trần gia nói việc này, lý quế hoa thở dài, nói, may mắn. Này trời mưa đến lâu, nếu là đính hôn lại ra việc này, lại muốn nháo đến mỗi người chê cười. Hồng mai vốn cũng không kỳ vọng cái gì, nghe xong này đó cũng không có thước vọng cái gì, cứ theo lẽ thường thu trứng chọn đi trứng trên. Hiện tại nàng cũng xuống đất làm việc, mặc kệ người khác nhàn ngôn toái ngữ. Việc này sao lại làm phương vệ hoa đại tỷ cùng tỷ phu đã biết? Ngược lại nói cho bọn họ nhi tử Tô Tỉnh, Tô Tỉnh nghe xong sau có chút trộm nhạc, cảm giác chính mình vẫn là có cơ hội. Chương 8 Tới cửa cầu hôm hai ngày sau, phương vệ hoa đại tỷ phương hà hoa mang theo nhi tử Tô Tỉnh, tới tìm đề đề cùng em dâu. Như thế nào, các ngươi hai vợ chồng liền như vậy coi thường nhà ta Tô Tỉnh, cho các ngươi nhà mẹ đẻ đại chất nữ giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, truy đọc đem các ngươi đại cháu ngoại trai Tô Tỉnh đẩy một bên. Trần Lan Di biểu môi, đại tỷ, ngươi đừng nói như vậy, về hoa ở ta đại ca đại tẩu trước mặt đề qua vài lần đâu, ta đại chất nữ hồng mai cùng tô tỉnh cũng đã gặp mặt, nhân gia không vui, tổng không thể cưỡng bức nhân gia đi. Phương Hà Hoa tức giận, nhà ta tô tỉnh rốt cuộc nào không tốt, sao mỗi người đều không muốn cả, còn không phải là ngồi chính nguyệt lao sao, hắn không ăn trộm không cướp giật. Lần đó đánh nhau ngồi từ Tô Tĩnh cũng là vì chức đội thượng đoạt thủy, lại không phải vì cá nhân sự. Nếu không như vậy, ngươi làm Tô Tĩnh đi ngươi ca tổ gia thề, hắn tuyệt không đánh nữ nhân. Phương Hà Hoa đẩy một chút nhi tử, ngươi đi trần gia thề, vô luận như. Thế nào đem trần hồng mai cưới trở về, ngươi đều 24, cùng ngươi cùng tuổi người đều sinh vài cái oa, có oa tử đều đi học. Tô Tĩnh mỗi ngày bị mẹ nó thuốc chụp thân cận thuốc dục kết hôn. hắn cũng là phiền thật sự mẹ ta vốn chỉ liền không đánh quá nữ nhân còn dùng thề sao nhưng gia là lo lắng ta về sau sẽ ngồi đại lao còn tô tỉnh lời nói còn chưa nói xong phương hà hoa vội la lên ngươi cũng thề a nói không đánh nữ nhân nga không nói ngươi về sau không bao giờ đánh nhau tuyệt đối không thể ngồi đại lao không bao giờ đánh nhau tô tỉnh sờ sờ đầu cái này hắn thật đúng là không dám thề Phương vệ hoa cũng hy vọng Tô Tĩnh cùng Hồng Mai có thể đi đến cùng nhau, hắn triều Trần Lan Chi đề cái ánh mắt, nói, nếu không, ta mang Tô Tĩnh đi đại ca gia một chuyến, làm hắn phát cái thề. Trần Lan Chi gặp qua một hồi Tô Tĩnh kéo vè kéo lũ đánh nhau, kia quả thực như là không muốn sống mà hết sức tấu, nàng lúc ấy đều dọa ngốc. Tuy rằng chỉ thấy quá một hồi, nhưng nàng vẫn luôn, lòng còn sợ hãi. Làm trò đại tỷ mặt nàng khó mà nói cái gì, chỉ là nói thầm nói, thề có ít lợi gì, cách ngôn nói gian sơn khó sửa, bản tính khó trời, cả chồng chính là cả đời sự, vẫn là tìm cái trung thực hảo. Nói nữa, tô tĩnh là trong nhà lão đại, phía dưới có ba cái đệ đệ, tỷ phu thân thể lại không tốt, về sau ba cái đệ đệ kết hôn sự, còn không được tô tĩnh quảng A, này gánh nặng cũng quá lớn. Cái này Phương Hà Hoa nghe được không cao hứng, phía trước ngươi cho ngươi đại chất nữ giới. Thiều cái kia tiểu tử trong nhà có bảy cái huynh đệ tỉ muội mẹ nó còn muốn sinh lão bác, ngươi như thế nào không nói hắn gánh nặng đại. Trần Lan chi đúng lý hợp tình mà nói, nhà hắn chỉ có hai cái nhi tử, mặt khác đều là khoe nữ, ngươi cũng không biết nói nhà hắn vân nhiều ít điền cùng đất, còn đều là ruộng màu mỡ phì mà. Cô nương gia ăn đến thiếu. Tương lai còn có thể giúp đỡ mang oa nhi, hồng mai nếu là cả đến nhà hắn, không chỉ có không lo ăn uống, liền oa nhi đều không cần mang theo. Phương vệ hoa hừ cười một tiếng, là, nhà hắn chỗ nào đều hảo, không có gánh nặng, không cần mang oa. Hắn còn từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, trung thực, đối người lại có lễ phép. Nếu như vậy hảo, ngươi như thế nào lại không đồng ý, còn vội vã làm ta đi theo ngươi đại ca đại tẩu nói. nhưng gia còn muốn tiếp theo sinh không biết muốn sinh nhiều ít đứa con trai ra tới phương hà hoa nói tiếp nói lan chi ngươi liền giúp giúp tô tỉnh đi tính ta cầu ngươi đại tỷ cầu ngươi biết không tô Tĩnh, ngày mai vũ phỏng chừng muốn ngừng ngươi tới ngươi cửu cửu gia làm việc thuận tiện hỗ trợ nấu cơm làm đủ nửa tháng lại về nhà tô Tịnh đứng thẳng lớn tiếng đáp là mẹ Trần Lan Chi nói bất quá, Phương Hà Hoa lại là thuốc chụp lại là cầu, còn làm tô tĩnh tới làm việc lấy lòng nàng. Trần Lan Chi cũng là cái mềm tâm địa người, nói, hảo đi hảo đi, lại chờ một tháng. Nếu một tháng sau ta đại chất nữ còn chưa nói nhân gia, khiến cho vệ hoa mang tô tĩnh đi thôi. Ta coi ra tới, ta đại tẩu cùng. Hồng mai đối tô tĩnh cũng không phải thực phản cảm, tốt xấu thử xem. Việc này nói định sau, Tô Tĩnh liền tới nhà nàng bán mạng mà làm việc. Tô Tĩnh một người định hai, nửa tháng sau, trong nhà cũng chưa gì sống nhưng làm. Nửa tháng sau, Trần Lan chi thật là có chút không bỏ được Tô Tĩnh đi, bởi vì ăn hắn làm cơm đều ăn nghiện rồi. Một tháng sau, Phương Vệ Hoa mang theo Tô Tĩnh tới Trần Gia. Ở trên đường, Phương Vệ Hoa dựa vào chính mình kinh nghiệm giáo Tô Tĩnh như thế nào lấy lòng tưởng cưới. Cô nương cùng nàng cha mẹ, tô tĩnh dọc theo đường đi cười cái không ngừng, hắn không nghĩ tới cửu cửu còn có như vậy hẹn nhắc một mặt. Tuy rằng một đường cười, nhưng hắn không quên tổng kết, chính là nói bọn họ thích nghe nói, làm bọn họ thích sự bái. Phương vệ hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy không sai a gật đầu nói, ơn, đến lúc đó liền xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện không tốt, sự không thành, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta cùng ngươi mở không hỗ trợ. Tới rồi Trần Gia, Tô Tĩnh nhìn thấy, người đầu tiên là Trần Quý, phương vệ hoa thọc thọc hắn phía sau lưng, nhỏ giọng nói, đây là Hồng Mai nàng cha. Tô Tĩnh lập tức liền kêu, cha. Trần Quý kinh ngạc, ngươi ai nha, há mộng liền kêu cha, ai là cha ngươi nha. Phương vệ hoa chạy nhanh giới thiệu, đại ca, ngươi không phải nghe nói qua tỉnh đại cái, sao, hắn chính là kỳ quái, hắn lại không phải ta nhi tử, làm gì kêu cha ta. Trần Quý căn bản không biết bọn họ tới mục đích là gì. Hắn nhìn nhìn Tô Tĩnh, hát, này, tướng mạo này thân thể xác thật có thể đương lưu manh đầu lĩnh. Tô Tĩnh vội nói, cha, về sau ta che chở ngươi? Nếu là có người đánh nhau với ngươi, ngươi nói ta là ngươi con rể, bảo đảm đưa bọn họ dọa chạy. Trần Quý ngẩn người, lại nhìn nhìn phương vệ hoa lại nhìn nhìn Tô Tĩnh, biết bọn họ ý đồ đến. Con rể, đánh nhau. Còn che chở ta, tỉnh đại cái, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Này một chút Lý Quế Hoa từ phòng bếp đi ra, ai tới? Tô tỉnh gặp qua Lý Quế Hoa, chạy nhanh đón đi lên, mẹ, ngươi, ở nấu cơm đi, ta giúp ngươi. Lý Quế Hoa bị một tiếng mẹ kêu đến sửng sốt sửng sốt, nhưng tô tỉnh đã cười ha hả tiếng phòng bếp. Ta mùi tịch mai đang ở thiết khoai tây phiến, nghe được động tỉnh ngẩng đầu hỏi, ngươi là... Ta là ngươi tỷ phu Tô tỉnh A, ngươi là tịch mai đi. Tô tỉnh tới phía trước, Trần Lan Chi đã đem Trần Gia gia đình thành viên, đều cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tô tỉnh vừa thấy đến nàng liền đoán được là tịch mai. tịch mai há to miệng, ngươi là ta tỷ phu. Đúng vậy. Tiểu muội muội ngươi ngoạn nhi đi, ta tới nấu cơm. Tô tỉnh từ tỉ mai trong tay bắt lấy đao, ca ca ca mà đem khoai tây phiến toàn cắt thành ti, đao thiết đến bay nhanh. Khoai tây tức khắc tế như tơ, tịch mai xem trận tròn mắt, vội vàng chạy đi ra ngoài, mẹ, hắn, hắn nói hắn là ta tỷ phu, ngươi đi nhìn một cái, hắn nhưng sẽ thiết khoai tây thi, ngươi nhìn một cái đi nha. Lý Quế Hoa triều tịch mai trường mắt nhìn trường mắt, đường đại kinh tiểu quái, như là chưa hiểu việc đời giống nhau. Tịch mai biểu môi, vốn dĩ liền chưa hiểu việc đời sao. Đại tỉ dị thời điểm nói nhân gia, ta như thế nào không biết. lý quế hoa khóe miệng giơ lên cười như không cười mà nói bác tự còn không có một viết đâu nhưng gia thượng vội vàng không có biện pháp này một chút hồng mai cùng tú mai một người xách theo một sổ cỏ heo đã trở lại các nạn hai trực tiếp tiến phòng bếp thấy một người nam nhân sau cái xẻng ở xào khoai tây thi cả kinh nói không ra lời hồng mai hoảng hoảng hỏi ngươi như thế nào đến nhà ta tới tú mai mở to hai mắt tỉ ngươi nhận thức hắn Hắn là ai nha, sao còn xào khởi đồ ăn tới, tịch mai đâu. Tô tĩnh biên xào biên cười, cười đến thập phần nịnh nọt, hồng mai nhìn không được, xoay người đi rồi. Tú mai cười ha ha lên, người ngốc tử đi, chạy nhà ta tới nấu cơm, thấy đẹp cô nương liền bật cười. Lý Quế Hoa đã đi tới, hắn mới không phải ngốc tử đâu, hắn là cái kia đỉnh đỉnh đại danh, tỉnh đại cái, không có việc gì liền đem người đánh đến vỡ đầu chảy máu cái kia. Tú mai miệng trương thành o tự hình, còn không có tới kịp thu nạp, liền nghe được bên ngoài có người lớn tiếng ồn ào. Bốn đội trần đại chủng khiên cái quốc lại đây, khí thế hung hung, chống muốn đào người đầu trường như. Trừ bỏ tô tĩnh một bên nhóm lửa một bên xào rau, những người khác đều chạy đến bên ngoài đi. Trương chính lại đánh nhau nguyên lai, gần nhất trời mưa đến quá nhiều, ngoài ruộng thủy quá nhiều phải đào cái chỗ hỏng, đem thủy thả ra đi. Nếu ngoài ruộng chọt nước quá sâu, phao đến mạ. Trên eo, phao lâu lắm mà chẳng những trường không tốt, còn dễ dàng phát bệnh, ảnh hưởng thu hoạch. Rất nhiều người đều trộm mà đem thủy phóng tới người khác ngoài ruộng đi, điền chung quanh vẫn là điền, phóng xong lại đem chỗ hỏng lấp kín, căn bản nhìn không ra là nhà ai phóng. Trần Quý cũng trộm thả, nhưng hắn phóng cũng không phải tới tìm hắn tính sổ Trần Đại Chủng gia điền. Trần Quý đương nhiên không nhận trướng, Đại Chủng. Ngươi đây là làm gì, muốn đánh nhau nha, ngươi dựa vào cái gì nói là, ta đem thủy bỏ vào nhà ngươi điện Nhà ngươi điền ở nhà ta điền chính phía trên, vừa rồi ta hỏi mấy nhà, bọn họ đều nói gặp ngươi tối hôm qua ở ngoài ruộng chuyện cái gì, không phải ngươi lại là ai. Trần Đại Dũng nói chuyện khi còn muốn mây cái quốc, trường mắt ngưu mắt. Trần Đại Dũng gia huynh đệ nhiều, cũng là ngang ngược quán. Mà Trần Quý không có huynh đệ, chỉ có hai cái mùi muội, nhưng trần quý cũng không phải là nhậm người khi dễ cấm eo nói sao ngươi còn muốn đánh người không phải ta nói không phóng liền không phóng chẳng sợ thả cũng không hướng nhà ngươi ngoài ruộng phóng trần đại dũng nhận định là trần quý phóng cảm thấy trần quý chính là ở chơi xấu phương vệ hoa tự nhiên cũng là chức trần quý nói trần đại dũng ngươi người này như thế nào không nói lý đều nói không thả ngươi ngoài ruộng phóng thủy ngươi múa may cái cốt muốn đánh người a trần đại dũng hừ hừ như thế nào ngươi cái này đương mụi phu tượng giúp giá không phải các ngươi hoặc là đi đem ta ngoài ruộng thủy cấp thả hoặc là liền đánh một trận đánh nhau ta nhưng không sợ ta huynh đệ ba cái các ngươi hai cái kệ không kéo mấy ai đánh đến thắng ai tuy rằng trong thôn thường xuyên có đánh nhau việc nhưng trần gia thật đúng là không cùng nhà ai động qua tay nhiều lắm khắc khẩu vài câu thôi lý quế hoa phội giảng hòa đại dũng huynh đệ khẳng định là ngươi lầm, ngươi đừng không biết rõ ràng liền nghĩ đánh nhau nha. Chính là Trần Quý, không đến sai. Các ngươi không thừa nhận, đúng không? Nếu là có loại các ngươi liền chờ. Trần Đại Dũng xoay người trở về kêu huynh đệ. Không nghĩ tới không cần hắn trở về kêu, mới đi vài bước liền thấy hắn ca ca cùng đệ đệ đã khiêng gia hỏa lại đây. Trần Quý cùng Phương Vệ Hoa có chút ngốc, này thật là muốn khai chiến a. Lý Quế hoa hoảng đến chạy tiếng lên, đại chủng huynh đệ, đại chủng huynh đệ, các ngươi đừng sằng bậy, có chuyện hảo hảo nói, không biết rõ ràng. Trần đại chủng nơi nào nguyện ý nghe này đó, chuỗi tay đẩy liền đem lý Quế. Hoa đẩy ngã trên mặt đất. Hồng mai tam tỉ mùi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chạy đi lên đỡ các nàng mẹ. Trần quý vốn đang không nghĩ đánh nhau, cái này thấy trần đại chủng đem hắn lão bà đẩy đến trên mặt đất, hỏa khí tức khắc liền lên đây. Xông lên đi cùng Trần Đại Chủng vặn đánh vào cùng nhau. Phương vệ hoa thấy tình thế chạy nhanh sao khởi một phen thiêu, Trần Đại Chủng hai cái huynh đề quả nhiên triệu hắn tới. Hồng mai bọn tỉ muội cùng Lý Quế Hoa ở bên một trận kêu sợ hãi. Mắt thấy Trần Đại, Chủng hai cái huynh đề cái quốc liền phải dừng ở phương vệ hoa trên đầu, tô tỉnh đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn cầm xào rau nồi sạn, Đang muốn gõ đến Trần Đại Dũng đề đề trên đầu, nháy mắt lại ngừng ở không trung, mà lại chùm chân một đá, đem người đá văng ra. Sau đó xoay người, đem Trần Đại Dũng ca ca đẩy ra vài mễ xa. Hắn sức lực to lớn, kinh ngốc Trần Đại Dũng hai cái huynh đệ. Tô tỉnh lại chạy tới đem Trần Quý cùng Trần Đại Dũng kéo ra, đừng đánh đừng đánh. Đều nói ta ái đánh nhau, ta. Coi các ngươi người trong thôn cũng không thể so ta ăn phận nhiều ít. ngươi lại là nơi nào thoát ra tới Trần Đại Dũng trừng mắt Tô Tĩnh Tô Tĩnh còn không có tới kịp trả lời Liền thấy Trần Đại Dũng ca ca từ trên mặt đất bò lên Đột nhiên triều hắn phát lại đây Tô Tĩnh một chút thiên lên hắn Tới cái quá vai quăng ngã Rơi Trần Đại Dũng ca ca thiếu chút nữa không khí Một chốc căn bản bò không đứng dậy Tô Tĩnh vừa rồi vẫn luôn không ra tới lạ Bởi vì phương vệ hoa chọc theo đường đi dặn dò Hắn, không cần gây chuyện, đừng nói đánh nhau sự, đương nhiên càng không thể đánh nhau. Hiện tại bên ngoài ra chuyện lớn như vậy, hắn có thể nào đương rồ đen rốt đầu, này cũng không phải là hắn làm người phong cách. Trần Đại Dũng cảm giác này giá là đánh không lại, lạnh giọng kêu, người rốt cuộc là ai, hạt quản nhạc người khác nhàn sự làm gì. Cô tịnh nhún nhún vai, đem nồi sạng kiên trên vai thượng, ta là yêu nhất đánh nhau cái kia, tĩnh đại cái, bớt quá hiện tại ta sửa lại, không nghĩ, đánh nhau, nếu không phải các ngươi động thủ trước, đánh vẫn là cha vợ của ta, ta mới lười đến ra tay đâu. tĩnh đại cái, cha vợ. Trần đại chúng tam huynh đệ tức khắc túng, bọn họ đều nghe nói qua Tỉnh đại cái, người này siêu có thể đánh, một người đối phó ba cái căn bản không thành vấn đề, hơn nữa ngồi quá lao. Hắn hiện tại là Trần Quý con rể, thật đúng là không dễ chọc. Lý Quế Hoa thấy Trần Đại chủng tam huynh để không có thanh âm, chạy nhanh tiến lên giảng hòa nói, không đã thương liền. Hảo, không đã thương liền hảo, đều nói quân tử động khẩu bất động thủ, chúng ta hòa hòa khí khí thật tốt. Nếu là vì điểm này sự đánh ra mạng người tới, hối thanh ruột cũng vô dụng. Trần Đại chủng trong lòng túng, nhưng ngoài miệng không lộ khiếp. Tẩu tử, Trần Quý hắn đem thủy bỏ vào nhà ta ngoài ruộng, ta có phải hay không lại đến đem thủy bỏ vào nhà người khác ngoài ruộng, như vậy phóng tới phóng đi, Trần Quý chậm chân, ta nói không phải ta phóng, không phải ta phóng, ta đem thủy bỏ vào cây, cột da ngoài ruộng. Đại gia nghe tiếng, á khẩu không trả lời được. Trần Quý thở dài, ta hiện tại liền đi trước cây cột da điền phóng thủy, phóng tới rễ cây da ngoài ruộng đi. Sau đó sẽ giúp rễ cây ra phóng thủy, phóng tới hồng căng ra ngoài ruộng, cuối cùng sẽ giúp hồng căng đem thủy bỏ vào trong sông, tổng được rồi đi. Cha, ja, ta bồi ngươi đi. Tô tỉnh xoay người đem nồi sạn giao cho hồng mai, đồ ăn ta đã xào hảo, mẹ cũng hạ cái nồi, ngươi đi nhìn hỏa. Trần đại chủng tam huynh đệ hậm hực. Mà đi rồi, hồng mai tam tỉ mụi ngơ ngác nghĩ thầm tô tĩnh như thế nào kêu cha kêu đến như vậy thuận miệng đâu. Hắn gì thời điểm thành trần gia con rể. Lý Quế Hoa lại cười, nàng là càng nhìn Tô Tĩnh càng thuận mắt. Tô Tĩnh mồi Trần Quý đi cây cột gia đào khiển, cây cột thấy Trần Quý có như vậy cái nổi danh con rể, chẳng những không mắng Trần Quý, còn khen Trần Quý dũng cảm nhận sai tới, nói phóng thủy sự không vội, chờ ăn qua cơm trưa lại đi cũng không muộn. Trần Quý đương nhiên lập tức tiếc, đón cái này con rể về trước gia ăn cơm. trong lòng rất nhạt a phía trước vẫn luôn không dám đem hồng mai gả cho tô tỉnh hiện tại ngẫm lại có như vậy con rể cũng không tồi đánh nhau khi có thể vì hắn giữ thể diện a trần quý không huynh đệ liền hai cái muội muội chính mình hai cái nhi tử lại tiểu trong nhà quá đến cũng không ra sao ngày thường thật đúng là kiên cường không đứng dậy hiện tại có tô tĩnh cái này tiện nghi con rể hắn lập tức kiên cường nếu không phải tô tỉnh nở vừa rồi liền phải bị trần đại chủng tam huynh để đánh đến chết kiếp, hơn nữa đánh qua đi hắn còn phải cho nhân gia phóng thủy đi cha về sau trong nhà sống vội đã kêu thượng ta tiểu quân tiểu đông tuổi còn nhỏ không thể giúp cái gì nhưng ta có thể đỉnh nửa cái nhi tử nha ta bản lĩnh khác không có chính là có thể làm việc tô tĩnh vỗ bộ ngực nói trần quý cười nghĩ thầm ngươi bản lĩnh nhưng nhiều đâu không chỉ có có thể làm việc Còn sẽ xào rau, càng quan trọng là, có thể giúp hắn trần gia, đánh nhau. Tô tỉnh trong lòng trộm nhạc, bởi vì trần quý nhìn hắn cười, hắn cái này con sẽ đương định rồi. Chương 10 ngày mùa trồng vội gặt vội trần quý cùng tô tỉnh về trước gia ăn cơm, tú mai, tịch mai, tiểu quân cùng tiểu đông bọn họ bốn cái đã vây quanh bàn mà ngồi, gấp không chờ nổi muốn ăn. Lý Quế Hoa thấy bọn họ hai đã trở lại, hỏi tình huống. Biết được cây cột không sinh khí, cao hứng mà nói, ăn cơm rồi. Phương vệ hoa cũng đi theo nhạc A, cảm thấy việc hôn nhân này hẳn là không sai. Điệt lắm. Hồng Mai thấy cha mẹ cùng các đệ đệ mùi mùi tựa hồ không bài xích Tô Tĩnh, thậm chí cam chịu hắn là trần gia con rể, nàng trong lòng thấp thỏm bất an. Đều không phải là nàng chán ghét Tô Tĩnh, mà là sợ hãi. Lần đó ở trên đường, Tô Tĩnh dùng võ lực dọa chạy hai cái tên côn đồ. hôm nay lại là dùng võ lực chức trong nhà giải quyết phiền toái cũng chinh phục cả nhà nói lời thật lòng nàng rất cảm kích tô tĩnh cũng cảm thấy nếu trong nhà có hắn như vậy một người về sau nàng cùng người trong nhà sẽ không sợ bị người khi dễ chính là tô tĩnh đánh nhau lên kia cổ tàn nhẫn tính làm nàng trong lòng hơi sợ nếu gả cho hắn hắn là sẽ bảo hộ chính mình nữ nhân vẫn là đối chính mình nữ nhân cũng chơi tàn nhẫn tính đâu Nếu là hắn yêu thương chính mình nữ nhân, thả không gây chuyện sinh sự, kia hắn thật là cái trăm dặm mới tìm được một hảo nam nhân. Nhưng hắn vì sao nhiều năm như vậy vẫn luôn không cưới thượng, còn không phải là bởi vì hắn ái đánh nhau sinh sự sao, còn ngồi quá lao, ai biết về sau hắn có thể hay không gặp phải lớn hơn nữa sự tới. Nghĩ vậy chút, lại ăn một lần tô tỉnh làm đồ ăn, lại nghĩ đến hắn các loại ưu điểm, nàng cũng thản nhiên. quản nó đâu cả chồng có lẽ chính là chạm vào vận khí đi ai có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn cả đời đâu Trần Quý vừa ăn vừa hỏi Tô Tĩnh a nhà ngươi phân nhiều ít đồng ruộng năm mẫu nhị điền hai mẫu bốn mà Tô Tĩnh trả lời Trần Quý dừng một chút so với ta gia thiếu năm phần điền một phân mà nhà ngươi trừ bỏ ngươi mẹ tất cả đều là tráng năm đinh ăn đến thẳng định nhiều nếu là không hảo hảo loại Giao lương thực nộp thuế nghĩ mà sợ là không đủ ăn a tô tĩnh cũng không vì thế sự ưu sầu, cha, người yên tâm, nhà ta phận khí tốt, phân bốn mẫu ruộng màu mỡ, chỉ có một mẫu nhị hơi chút gầy điểm, mà cũng đều là hảo mà, bóng phân cũng thi đến cần, đầu phòng lớn lên khả hảo lạp Lý Quế Hoa bỏ thêm một câu, nếu là hồng mai gã qua đi lại đến thêm một cái người ăn cơm, ba năm mới có thể điều, một lần điền, ai? Nếu là năm trước cả qua đi thì tốt rồi, là có thể đa phần một người điền. Trần Quý vội nói, Ngươi ngu đi, Hồng Mai nếu là năm trước cả cho qua đi, nhà ta không phải thiếu phân sao. Lý Quế Hoa sửng sốt, kia đảo cũng là. Tô tỉnh nghe bọn hắn này phiên đối thoại, trong lòng nhạt nở hoa, xem ra năm nay nội là có thể kết hôn. Hắn trộm nhìn Hồng Mai liếc mắt một cái, Hồng Mai thấy hắn nhìn qua, đỏ rực mặt chạy nhanh thấp đi xuống. Tôi tỉnh sợ chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu ngại nhà hắn, nghèo, nam đinh nhiều, lại quá có thể ăn, nói, mấy ngày nay ta đang ở tìm người giúp ta mưu điểm sống, khả năng tháng sau ta là có thể đi hồng tinh lọ gạch làm việc. Chẳng qua người sống lâu thiếu, mỗi tháng chỉ có thể làm 10 ngày, bất quá cũng có thể tránh 30 tới đồng tiền. Phương vệ hoa chạy nhanh hỗ trợ rèn sắt khi còn nóng, nói, trấn trên đương lão sư một tháng tiền lương cũng mới 80 khối. Nếu tô tỉnh mỗi tháng làm 10 ngày là có thể tránh 30 khối kia cũng không ít, như vậy cũng không chậm trễ trong nhà đồng ruộng. Ta đại tỷ nói, nàng 10 năm trước liền bắt đầu cấp tô tỉnh tích cóp tiền cưới lão bà, tuy rằng tích cóp đến không nhiều lắm, nhưng cũng có thể lấy đến ra 200 đồng tiền lễ hỏi, mặt khác còn có thể mua, tam đại kiện. Lý Quế Hoa trong mắt mạo hưng phấn quang mang, nào tam đại kiện, xe đạp, tivi cùng quạt điện. Cái này phương vệ hoa có chút xấu hổ, xe đạp cùng quạt điện đương nhiên là có, tivi sợ là, mua không nổi, chúng ta phương gia ba 90 nhiều hộ nhân gia. Cũng chỉ có hai nhà mua, nghe nói một đài 12 tất tivi muốn 600 đâu. Lý Quế hoa thoáng có chút mất mát, ăn Tết khi nàng chạy đến lân đội đi xem tivi xem đến đều không bỏ được về nhà. Xe đạp cùng quạt điện đảo cũng không tồi, mặt khác một kiện là gì? Nàng truy vấn. Đồng hồ. Phương vệ hoa nói, kỳ thật hắn đại tỷ nói cho hắn, cho lễ hỏi sao muốn chuẩn bị này tam dạng bố trí lại hảo hôn phòng, còn phải mượn chút tiền đâu, tivi làm mua không nổi. Nhưng phương vệ hoa không nghĩ làm trần gia thất vọng. Lại nói, đại tẩu, tô tĩnh có khả năng đâu, lại thích có cái 2-3 năm tiền, khẳng định có thể mua nổi tivi. Lý quế hoa nghĩ nghĩ, đồng hồ cũng đúng, trong nhà chỉ có một dùng 20 năm đồng hồ treo tường. Vẫn là nàng kết hôn khi mua, mua cái đồng hồ hồng mai đảo dụng được với, trên mặt đất làm việc có thể nhìn xem thời gian. Lý Quế Hoa biết, có thể mua nổi xe đạp quạt điện cùng đồng hồ tính không tồi. Bởi vì chính mình ra liền xe đạp đều mua không nổi, càng không cần nề tivi, tôi ra có thể. Tích cóp thượng này đó tiền, cũng là vì nhà bọn họ lao động nhiều, sáu cái lao động, tránh công điểm tránh nhiều năm như vậy. Như thế nào cũng có thể tích cóp thượng một ít tiền. Không giống Trần Gia, lao động thiếu, còn có hai cái là tránh thấp công điểm cô nương. Trần Quý Triều Lý Quế Hoa để cái ánh mắt, có xe đạp, quạt điện cùng đồng hồ không tồi, Ngươi liền biết TVTV, TV, kia không phải chuyện sớm hay muộn sao. Vợ chồng son nỗ lực làm ruộng trồng trọt, Tô Tĩnh còn có thể đi lò gạch làm việc. Hồng mai tới rồi chỗ đó không cũng có thể thu trứng sao. Tô Tĩnh vội nói. Chúng ta đội thượng đã có hai nhà thu trứng, hồng mai liền không cần làm này sống, chọn gánh nặng cũng mệt mỏi. Nàng ở nhà làm làm việc nhà là được, nhà ta lao động đủ, không cần nàng xuống đất. Lý Quế Hoa cười, kia nào hành, nông gia người nào có không xuống đất làm việc, nàng nếu là ngốc tại trong nhà, người khác, trần quý đoạt lời nói nói. kia đều là lời phía sau, hồng mai gã qua đi nên như thế nào sinh hoạt đó, là bọn họ tôi gia sự, ngươi đừng trộn lẫn. Phương vệ hoa triều Tô Tịnh nháy mắt, tay còn chỉ vào trên tường lịch ngày. Tô tĩnh minh bạch, vội nói, cha, chờ ta trở về liền tìm người tính tính nhật tử, tốt nhất tháng này đính hôn, cuối năm kết hôn thành không. Trần Quý không chút suy nghĩ liền cật đầu, ân, ngươi cũng già đầu rồi, cuối năm kết đi. Hồng Mai không nghĩ tới nhanh như vậy, trong lòng lại phức tạp, những người này làm trò nàng mặc thảo luận kết hôn sự, nàng đỏ bừng mặt, gác xuống, chén về phòng. Tôi tỉnh cùng phương vệ hoa lưu lại trụ, giúp đỡ Trần Quý phóng ngoài ruộng thủy, hai ngày sau mới trở về. Tôi Gia quả nhiên tích cực, ngày thứ ba liền mang theo một gánh lễ cùng hai trăm khối lễ hỏi lại đây cầu hôn. Cuối tháng, tôi Gia đem Trần Gia cập Trần Gia thân thích gọi vào tôi Gia đi ăn bữa cơm, liền tính là đính hôn. Kế tiếp tôi Gia nhưng bận việc, kết hôn nhưng không chỉ là chuẩn bị lễ hỏi tiền cùng tam đại kiện, còn muốn chuẩn bị hôn phòng. Tơ cha chỉ có tam gian phòng ngủ, một gian nhà chính, một gian nhà bếp, muốn lưu một gian đương hôn phòng. Tô Tĩnh ba cái đề đề liền phải tể một gian nhà ở. Dù sao ba cái đều là nam, tể một gian liền tể một gian đi. Nhiều ghép nối một trương tiểu trường ra tới chính là. Nhưng hôn phòng cũng không thể chấp phá, muốn đánh xinh đẹp lương trường cùng tủ quần áo, bàn ghế. Tô Tĩnh cùng ba cái đề đề từ trên núi bộ tới bó củi, thỉnh nghề mọc tới trong nhà làm. Không ba tháng là làm không tốt, đến nỗi tiền công, chờ bán chưa hấu cùng đậu. Phọng liền có, đến lúc đó này nghề mộc sống không nhất định làm xong đâu. Trần gia cũng không nhàn rỗi, cũng thỉnh nghề mộc tới đánh cả sương, sửa mặt đài giá, trang đài cùng một bộ bàn nhỏ ghế, trần quý bộ tới thụ đương bó củi. Mặt khác, trong nhà mua chút lụa bố, hồng mai nhàn rỗi không có việc gì khi liền ở nhà làm cả giày, miếng lộn giày cập chăn. Phía trước hồng mai vì như binh làm một bộ miếng độn dày cùng một đôi giày bông, nàng cầm lấy kéo đem này đó cắt thành toái cặn bã, sau đó lại, cấp tô tĩnh làm. Nàng tính toán cho chính mình cùng tô tỉnh, các làm 6 phó miếng độn dày 6 song đơn giày cùng 6 song giày bông, tổng cộng liền có 12 phó miếng độn dày, 12 song đơn giày cùng 12 song giày bông, có thể mặc tốt mấy năm đâu, nhiều như vậy cũng lấy đến ra tay. Đạo mắt tới rồi trồng vội gặt vội. chính là thu hoạch lúa sớm sau ngay sau đó lại tài lúa mùa một năm bên trong trồng vội gặt vội là nhất vội thời điểm nếu kéo dài tới lập thu sau sẽ ảnh hưởng lúa mùa thu hoạch mặt khác cái này mùa ái trời mưa nếu không mau chút cặp cấp đoạt phơi hạt thóc ướt lâu rồi sẽ che đến mốc men hoặc nảy mầm lương thực là nông dân mệnh căn tử trồng vội gặt vội khi kia nhưng đều là liều mạng mệnh đi làm Tô Tĩnh trong nhà nam linh nhiều, lao động cũng đủ, Tô Tĩnh ở chính mình gia làm một ngày liền tới Trần gia hỗ trợ. Tô Tĩnh cắt hạt thóc kia kêu một cái mau, trong thôn không ít người lại đây vây xem. Đương nhiên, vây xem hắn cũng không phải đại gia, chưa thấy qua các hạt thóc nhanh như vậy, mà là cảm thấy hắn danh khí, như vậy đại, như thế nào như vậy an phận tới Trần gia hỗ trợ. Xem hắn như vậy cũng không giống như là ái đánh nhau chư côn lưu manh, hoặc chặn đường đoạt chút ăn uống lưu manh a tô tĩnh cắt hạt thóc mau, đánh hạt kê càng là không nói. Người khác đánh một lát liền cánh tay nhức mỏi, mỗi cách nửa giờ đều phải ngồi xuống nghỉ một lát, hắn đánh một buổi sáng đều không nghỉ, như là sức lực sử không xong dường như. Hắn chọn gánh, nặng cũng lợi hại, tràn đầy một cánh hạt kê từ ngoài ruộng chọn về đến nhà, trung gian không ngừng xuống chứ nghỉ ngơi. Trần Quý chọn đến không hắn mãn, chịu đựng một hơi chọn về nhà, cũng xa xa đuổi không kịp tô Tĩnh. Về đến nhà sau, Trần Quý mệt đến thở hổn hển, tô Tĩnh lại còn một hai phải tiến phòng bếp trước đỡ nấu cơm. Hồng Mai xem đến có chút không đành lòng, đảo chén nước đưa cho hắn, đỏ mặt nói, Ngươi làm việc hạ như vậy chút sức lực, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, tịnh Mai nấu, cơm mấy năm, không cần người hỗ trợ. Đây chính là Hồng Mai lần đầu tiên chủ động nói với hắn lời nói, vẫn là như vậy ấm lòng nói, Tô Tỉnh vui vẻ, tiếp nhận thủy một ngụm uống làm, sau đó chùm tay áo lau lau miệng nói, ta biết ngươi là đau lòng ta, nhưng ta thấy ngươi liền cả người là kính, không cảm thấy mệt, hắc hắc. Hắn từ trước đến nay thẳng tính, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, sẽ không cất giấu hoặc uyển chuyển mà nói. Hồng Mai nghe xong cạn là thẹn thùng, quay đầu đi rồi, vừa đi vừa, bật cười. Kế tiếp mấy ngày, Hồng Mai thường thường cho hắn đệ thủy, hoặc là thịnh chén cơm, Tô Tĩnh đều mừng rỡ ha hả cười. Hồng Mai tuy không nói với hắn nói cái gì, nhưng sợ hắn khác, cũng lo lắng hắn ngượng ngùng nhiều thịnh cơm, cho nên thế hắn thịnh. Nàng biết, Tô Tĩnh khổ người đại, làm việc như vậy mệt, không ăn xong ba chén cơm là không đỉnh no. Hồng Mai có tâm. Tô tỉnh như thế nào không hiểu, cho nên hắn mỗi ngày tâm tình đều phá lệ hảo. Tô tỉnh một làm chính là tám ngày, thẳng đến, trần gia sở hữu điền đều cấm thượng lúa mùa mà mới đi. mười 11 thu đậu phộng tô Tĩnh đi rồi, người trong thôn người hâm mộ trần gia. Phải biết rằng, người bình thường gia, không cái hơn 10 ngày trồng vội gặt vội là làm không xong. Vội xong trồng vội gặt vội, hồng mai bọn tỉ mùi ở nhà phơi hạt kê. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa Trích chưa hấu bán, nhẹ nhàng rất nhiều. Phía trước người trong thôn cho rằng Trần Quý làm một mình sau khẳng định vẫn là nghèo, bởi vì việc làm bất quá tới, đồng ruộng. Xử lý không tốt, thu hoạch liền kém, ai kêu hắn hai cái nhi tử tiểu đâu, ba cái khuê nữ tóm lại không thể đương nam đinh dùng. Đại gia không nghĩ tới Trần Quý hiện tại thêm cái lợi hại con rể, đem trong thôn hơn phân nửa nhân gia so đi. Hàng xóm Ngọc Trân toàn gia còn ở vội trồng vội gặt vội, Ngọc Trân không nghĩ đi, nói bận việc lâu như vậy, mỗi ngày đều là trời còn chưa sáng liền rời trường đi cắt hạt thóc, tới rồi buổi tối mệt đến thẳng không dậy nổi eo tới còn muốn thu hạt thóc. Ngọc Trân liên tiếp làm cử thiên, hiện tại nói gì cũng không chịu đi. Nàng mụ mụ liền mắng nàng, nói nàng đính hôn liền không đem chính mình đương gia người, cho nên lười biến không làm việc. Ngọc Trân không nghĩ tới mụ mụ sẽ nói như vậy nàng, tức khắp bực ai kêu các ngươi tham tài, phùng gia khắp 300 lễ hỏi các ngươi liền đem ta nói cho nhà hắn, các ngươi rõ ràng biết phùng gia là mượn tới tiền, đến lúc đó đừng nói tam đại kiện, chẳng sợ một đại kiện cũng không có, chờ cuối năm ta gả qua đi còn. Muốn đi theo trả nợ, các ngươi liền nhớ thương này 300 đồng tiền. Ngọc Trân mụ mụ trương hoa hồng tức giận đến thẳng chậm chân, cũng không sợ người khác nghe được. liền đứng ở phòng trước thổ đạo tràng thượng mắng, ngươi cái nha đầu thúi, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, 300 đồng tiền không thể muốn sao? Người ăn ta uống ta 18 năm, có bản lĩnh ngươi tất cả đều còn trở về. Ngọc Trân cũng không yếu thế, ta từ 7 tuổi khởi giặt quần áo nấu cơm, sau đó mang đại hai cái đệ đệ, 15 tuổi khởi lại tránh công điểm, nhiều như vậy chẳng lẽ không đủ để tiền cơm? Ta mỗi tháng làm giày tránh mấy đồng tiền cũng đều bị ngươi muốn đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Trương hoa hồng quá, ta một phân của hội môn đều không cho ngươi, làm ngươi một người không hai tay gã qua đi. Ngươi vốn dĩ cũng không tính toán cấp của hội môn, hồng ma gia vội vàng đánh gã trương đánh bàn ghế gì, nhà ta gì cũng không đánh nha. Ta mua như vậy giúp bố cho ngươi làm giày làm giường mặt, ngươi mắt mù. Trương hoa hồng xông lên đi nắm ngọc chân đầu tóc. Ta sao dưỡng ngươi như vậy cái không biết xấu hổ, còn cùng hồng mai so, nhưng ra tìm cái có khả năng nam nhân, còn giúp trong nhà làm chồng vội gặp vội đâu, có bản lĩnh ngươi tìm một cái. Ngọc Trân bị nàng mụ mụ nắm mất không ít tóc, khóc lên, ta quanh năm suốt hắn trong ngoài làm việc, buổi tối còn ngao đôi mắt làm dày, ca ca làm ngoài ruộng sống cũng chưa ta nhanh nhẹn, việc nhà hắn là gì cũng không làm, ngươi như thế nào không? Đi hỏi hắn muốn dưỡng dục hắn mười mấy năm tiền cơm. Ta chính là tưởng nghĩ cái một hai ngày đều không được sao, người cái này đương mẹ nó cũng không thể so nhà ai hảo. Ngọc Trân trong nhà kỳ thật có chút tiền, so hồng mai gia ăn ngon ăn mặc hảo, bởi vì Ngọc Trân tỷ tỷ ngọc cầm xuất giá khi trong nhà thu 200 khối lễ hỏi, trương hoa hồng không cho của hồi môn, đem tiền lưu tại trong nhà hoa, lại cấp hai cái tiểu nhi tử cho học phí. Ngọc Trân cảm giác chính mình chính là theo tỷ tỷ chiêu. số tồn tại tỷ tỷ năm đó ở nhà mẹ để làm được khổ lôi kéo một đống để đệ, đệ mùi muội cả chồng sau lại còn đi theo nam nhân khổ làm tránh công điểm trả nợ bởi vì kết hôn bốn năm không mang thai còn bị nhà chồng ghét bỏ cũng may năm trước phân gia năm nay lại phân đồng ruộng làm một mình nhật tử hẳn là thoáng hảo quá một ít ngọc trân mấy ngày này thật sự là mệt mỏi. Nói nghĩ cái một hai ngày không nghĩ tới bị nàng mẹ như vậy mắng, nàng cũng là không nghĩ tới. Ngẫm lại phỏng chừng là nàng mẹ, chịu tô tỉnh kích thích, ghen ghét trần quý cha tìm lợi hại con rể. Mà phùng gia nghèo đến không ra gì, lại cũng không muốn lại đây hỗ trợ trồng vội gặt vội, cũng không biết kia ba trăm khối là từ đâu nhi mượn tới. Trương hoa hồng sát thật là càng so càng khí, liền đem khí rơi tại nữ nhi trên người. Vốn chỉ Lý Quế Hoa cùng Hồng Mai nghĩ tới đi khuyên nhủ Ngọc Trân không dễ dàng, còn phải bị nàng mẹ nắm tóc mắng. Nhưng nghe các nàng hai mẹ con xả đến tô tỉnh trên đầu, Lý Quế Hoa cùng Hồng Mai lẫn, nhau nhìn thoáng qua, về phòng đi, loại này nhàn sự vẫn là không cần lo cho cho thỏa đáng. Ngọc Trân hai mẹ con xảo hảo một thời gian mới dừng lại, sau lại Hồng Mai lại nghe nói trong thôn hảo chút nhân gia quái con rệ nhóm bất quá tới hỗ trợ chồng vội gặt vội. hoặc là người một nhà, cho nhau trách cứ như thế nào chưa cho nữ nhi tìm cái giống tô tĩnh như vậy, hảo con rể, không ít người trong nhà nháo mâu thuẫn. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa nhưng thật ra vui nhìn như vậy cảnh tượng, hiện tại ra cửa. Mỗi người hâm mộ bọn họ, hỏi đông hỏi tây đề tài tổng cũng không rời đi hồng mai cùng tô tĩnh Chính là quá mấy ngày phong cách lại thay đổi, người trong thôn lại nói lên tô tỉnh nói bậy tới. nói hắn lại có thể làm lại như thế nào đối nhạc phụ nhạc mẫu lại hảo lại có thể như thế nào bất quá là một cái ái đánh nhau gây chuyện sinh sự người còn ngồi quá lao nói không chừng ngày nào đó liền đem tai họa chọc tới trần gia tới cũng có người nói xem đi về sau hồng mai liền chờ bị đánh đi chống tô tỉnh như vậy nam nhân tùy tiện tay đẩy hồng mai nói không chừng liền sẽ bị đẩy gãy xương quan nhìn trước mắt hảo có ích lợi gì Nếu tôi tỉnh ngày nào đó ngồi xổm trong nhà lao đi, một ngồi xổm chính là mấy năm, hồng mai còn không được thụ sống quả nha. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa lại thức đến không được, nói những người này chính là khen ghét, lười đi để ý như vậy mấy cái lắm một người. Hai vợ chồng vội vàng trích chưa hấu bán chưa hấu, khác đói bụng liền ăn chưa hấu, nhà mình chưa hấu, như thế nào ăn như thế nào đều cảm thấy ngọt. Bọn họ loại một mẫu đất dưa hấu cùng một mẫu năm đậu phộng, dưa hấu thu hoạch hảo thật sự, đậu phộng tuy còn không có thu hoạch nhưng nhìn mọc cũng không tồi. Mỗi quá mấy ngày đều có từ thành phố hoặc trong huyện tới buôn lậu tới thu dưa hấu, tuy rằng mới một phân tiền một cân, một cái đại dưa hấu cũng chỉ bán một mau nhiều tiền, nhưng Trần Gia vẫn là thu vào 158 đồng tiền. Trần Quý cầm tiền mua mấy cân thịt trở về, người một nhà cải thiện thức ăn. Lúc. Sau hắn liền đi đem như da 50 nhiều đồng tiền tiền trả hết, giấy nợ cũng làm trò như da người mặt hung hăng xé xuống, kia kêu một cái sản. Vốn tưởng rằng đến cuối năm mới có thể trả hết nợ, không nghĩ tới bán đi chưa hấu, không chỉ có còn sạch nợ còn có thể tích cóp thượng tiền. Lúc này thu lúa sớm cũng không tồi, phơi nắng làm sao cẩn thận xưng hai lần, cảm thấy đủ toàn da người ăn tháng. Nếu lúa mùa thu hoạch cũng hảo, gieo lương thực nộp thuế sau, trong nhà lương thực chẳng những đủ. Ăn, có lẽ còn có thể thừa chút hạt kê chọn đi bán. Còn thợ một tiền, lại lưu 10 đồng tiền cấp hai cái nhi tự chính tháng cho học phí, mặt khác còn cấp trong nhà mỗi người làm một bộ quần áo mới, tìm chính là trấn trên tay nghề tốt nhất mây vá. Hồng mai thu trứng mỗi tháng có mười mấy đồng tiền thu vào, phía trước nàng đem kiếm tiền đều cấp cha mẹ. Hiện tại Lý Quế Hoa làm nàng chính mình tích có, chờ cuối năm suốt giá khi mua bố cấp tô tỉnh làm hai thân quần áo. Bởi vì tôi cha đã đem hồng mai, kích cỡ muốn đi, đến lúc đó sẽ cho hồng mai làm mấy thân bộ đồ mới, còn muốn chuẩn bị đỏ thậm áo cưới. Lễ thượng vãng lai, nhà gái tốt nhất cũng cấp nhà trai chuẩn bị hai bộ. tôi cha cũng là được mùa, lúa sớm thu hoạch thực hảo. Cũng là loại một mẫu đất chưa hấu, bán 160 đồng tiền. Nếu đến lúc đó đậu phộng thu hoạch cũng hảo, chuẩn bị tam đại kiện liền không cần vay tiền, phỏng chừng còn có tiền thừa, là có thể đem hôn phòng bố trí đến càng tốt một ít. Chờ đến thu đậu phộng thời điểm, tô tỉnh ở, chính mình ra làm bốn ngày, sau đó lại tới trần gia, còn trộm mua tới một cái khăn lụa, nhưng vẫn luôn không tìm cơ hội đưa cho hồng mai, làm trọn người khác mặt hắn ngượng ngùng đưa. cảm thấy hắn một đại nam nhân đưa khăn lộ loại sự tình này có điểm không phóng khoáng vẫn là đừng làm quá nhiều người biết cho thỏa đáng hắn chỉ nghĩ làm hồng mai biết hắn trong lòng có nàng thu đậu phộng cũng là kiện thực vất vả sự đỉnh mặt trời chói chang trước đem đậu phộng từ trong đất xả ra tới xếp thành mấy đống lớn sau đó ngồi xuống đem đậu phộng từng viên hái xuống có người làm một đống một đống mà đem đậu phộng đi xuống linh nhưng như vậy đậu phộng đều mang theo căng Thổ cũng đi theo rơi xuống, không sạch sẽ. Tô tỉnh ở chính mình da chính là một đống mà đi xuống Linh đậu phộng, hắn thấy Lý Quế Hoa không cho Trần Quý cùng bọn nhỏ như vậy, một hai phải một viên một viên trích, sọc muốn bảo trì sạch sẽ, đậu phộng cũng muốn sạch sẽ, không thể mang căn không thể mang thổ. Tô tỉnh là cái, làm việc nặng người, liền vẫn luôn không lưng xả đậu phộng, làm hồng mai toàn gia người ngồi ở chỗ đó trích. Nói thật, hắn thói quen làm việc nặng việc nặng, chết đậu phộng loại này việc tuy không mệt, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ làm. Lý Quế Hoa thường thường kêu hắn lại đây nghỉ một lát, hắn liền tới đây uống miếng nước, hơi ngồi trong chóp lát lại đi xả đậu phộng. Buổi tối, đại gia ăn cơm liền thay phiên tắm rửa, tiểu quân tiểu đông cùng tú mai tịch mai đều ngủ đi, hồng mai còn ở trong phòng tẩy. Tô tĩnh còn lại là xác một thùng nước lạnh ở ngoài phòng hừng hực. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa ngồi ở ngoài phòng thừa lương, tâm sự hàng ngày. Tô Tịnh hướng xong cũng ngồi lại đây, nói nhà hắn tình hình gần đây, cùng với chưa hấu bán đến thế nào, lúa sớm đánh nhiều ít cân, đậu phộng thu hoạch như thế nào. mười 12 lại đánh nhau nói đến ở lò gạch làm việc sự, hồng mai tẩy xong cũng ngồi lại đây, nàng thích nghe Tô Tịnh nói những cái đó sự. Tô Tịnh mỗi tháng ở lò gạch làm 10 ngày. Sống, bởi vì hắn làm việc nhanh nhẹn, hiệu suất cao, lò cạch người đều thích hắn. Hắn còn nói, chờ tích góp đủ rồi tiền, hắn cũng tưởng cái tân phòng, hơn nữa là hai tầng nhà lầu. Trần Quý đương nhiên vui nghe này đó, bất quá lý Quế Hoa vẫn cứ nhớ thương TV, nói, nhà lầu không vội, trước đem TV mua. Hảo, ta bảo đảm hai năm nội nhất định thích góp đủ tiền mua TV. Tô tỉnh vỗ bộ ngực nói. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa đều nghe vui vẻ, ban ngày làm việc mệt, liền sớm chút về phòng ngủ đi. Hồng Mai tự, nhiên cũng muốn về phòng, nàng không có khả năng đơn độc một người bồi tô Tĩnh ngồi ở phòng trước, gọi người nhìn chê cười, hắn cha mẹ cũng sẽ nói nàng. Nàng đứng dậy đang muốn đi, tô Tĩnh dùng tay kéo kéo nàng tay áo, nhỏ giọng nói, Hồng Mai, ngươi từ từ. Ngươi, ngươi có gì sự? Hồng Mai đè thấp thanh âm, sợ cha mẹ nghe thấy. Tô tỉnh từ quần trong túi móc ra một cái hồng nhặt khăn lụa, cái này tặng cho ngươi. Hồng mai tức khắc cương mặt nóng mỏng, mặc kệ khăn lụa đẹp hay không đẹp, tô. Tỉnh có thể đưa nàng đồ vật, nàng trong lòng đều là cao hứng. Nhưng miệng nàng thượng lại nói, thiên còn thực nhiệt, không cần hệ cái này. Lại quá chút thiên là có thể buộc lại, ngươi không thích nói liền ném. Tô Tĩnh nói chính là thiệt tình lời nói, không thích liền ném, hắn sẽ không để ý. thích. Hảo hảo khăn lụa làm gì không thích? Hồng Mai tiếp nhận khăn lụa. Hồng Mai, chờ đầu phòng thu xong, ta mang ngươi đi lò gạch chơi một chuyến được không? Ta ở nơi đó tân kết một ít bằng hữu, bọn. Họ xảo muốn gặp ngươi đâu? Tô tỉnh xoa xoa tay nói, hắn lo lắng Hồng Mai không đáp ứng. Hồng Mai cúi đầu nói, cái này, ngươi vẫn là cùng ta mẹ nói một chút đi, chỉ cần nàng đồng ý, ta liền đi. Hảo A. Chờ thu xong đậu phộng ta liền hỏi mẹ. Tô tỉnh hắc hát, hát cười, mặc kệ đến lúc đó Lý Quế Hoa có đồng ý hay không, chỉ cần Hồng Mai trong lòng vui cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi, liền cho thấy Hồng Mai trong lòng có hắn, hắn đương nhiên cao hứng. Hồng Mai thấy hắn trạm chỗ đó cười ngây ngô. a nhỏ chậm xếp cười, về phòng đi. Bốn ngày sau, tô tĩnh hỏi Lý Quế Hoa. Lý Quế Hoa suy nghĩ. Tô Tĩnh hẳn là cái chính phái người, ở nhà nàng làm việc như vậy nhiều ngày, Tô Tĩnh đối Hồng Mai đều là quy quy cũ cũ. Không giống trước kia các khi nhiêu binh, ngày thường không tới hỗ trợ làm việc, tới tặng lễ khi luôn là trộm mà đi theo Hồng Mai, hoặc là cắt cao để sát vào Hồng Mai, tưởng kéo Hồng Mai tay, nhưng luôn là bị Hồng Mai ném một bên đi. Tô Tĩnh chẳng những không động thủ chân, liền đơn, độc cùng Hồng Mai nói chuyện đều thiếu. Lý Quế Hoa cảm thấy Hồng Mai đi theo hắn đi ra ngoài chơi một chuyến, sẽ không có gì sự. Trần Quý mặc kệ này đó việc nhỏ, nghe Lý Quế Hoa nói chuyện này, hắn nói, hảo A, làm Hồng Mai đi theo tới kiến thức kiến thức, nếu lò gạch còn muốn người, khiến cho Tô Tỉnh chuẩn bị, làm cho Hồng Mai cũng tiến lò gạch Lý Quế Hoa trừng mắt, nhìn ngươi cái đồ ngốc, lò gạch tất cả đều là nam nhân, Hồng Mai đi làm gì, Hồng Mai cũng không thể làm kia việc nặng nhi. Trần Quý ngẫm lại cũng là vậy đi theo đi chơi bái, hồng mai gần nhất cũng mệt mỏi đến quá sức. Trùng hợp hai ngày này nổi lên phong, hồng mai mặc vào khoảng thời gian trước, trong nhà dùng bán chưa hấu tiền làm tiểu hoa áo sơ mi xứng ô vuông quần, cố ý hệ thượng Tô Tĩnh đưa hồng nhạc khăn lụa, trát khởi gần nhất lưu hành đuôi ngựa biện, có vẻ phá lệ thanh xuân xinh đẹp. Tô Tĩnh mở to mắt thấy, ánh mắt đều ngây người, trong lòng suy nghĩ, ta nữ nhân chính là đẹp. Nếu không phải hồng mai đỏ mặt, trường hắn, hắn thật đúng là không rời mắt được. Tô Tĩnh cùng hồng mai một trước một sau đi tới, đi đến đại đạo thượng, Tô Tĩnh nói phải đợi xe. Ngày thường hắn từ gia tới nơi này, đều là ngạnh đi ba cái giờ, trước nay không ngồi quá xe, cũng không xe nhưng ngồi. Nhưng từ nơi này đến lò cạch thật là có một chuyến xe tuyến, xe tuyến từ bổn huyện thành khai hướng lân huyện, trên đường trải qua lò cạch. hồng mai lớn như vậy trước nay không ngồi quá xe hỏi ngồi xe muốn bao lâu đến vé xe quý không quý nếu không chúng ta vẫn là đi tới đi thôi tô tỉnh cười nói nếu là đi đến hôm nay chỉ đủ đi đường còn chơi gì ngồi xe đại khái 40 phút là có thể đến vé xe hẳn là năm mau đi không tính quý năm mau như vậy quý hai người chính là một khối tiền một đi một về liền phải hai khối tiền Hồng Mai không ngồi quá xe, đối phiếu giới không hiểu biết, cho rằng một người nhiều lắm một mau tiền đâu. Tô tỉnh vỗ vỗ túi tiền, ta trên người có 18 đồng tiền, hai khối tiền tính gì, lò. Gạch bên cạnh có gia tân khai quán ăn, tới rồi chỗ đó ta mang ngươi ăn ngon. Hồng Mai đảo cũng muốn ăn, cũng tưởng làm việc đúng giờ xe thể nghiệm thể nghiệm, nhưng nàng không nghĩ hoa tô Tịnh quá nhiều tiền. Xe có thể ngồi, cơm vẫn là đường. Nàng còn chưa nói xong, xe tuyến liền khai lại đây. Tô tỉnh triều xe tuyến huy xuống tay, nói, xe muốn ngồi, cơm cũng muốn ăn, hôm nay ta nhất định phải làm ngươi chơi đến vui vẻ. Xe tuyến ngừng, tô tĩnh vượt đi lên, hồng mai có điểm không dám thượng. Liền đứng ở cửa xe khẩu, tô tĩnh tưởng kéo nàng một phen lại sợ nàng sinh khí. Tài xế reo lên, còn thượng không thượng lạp. Tô tỉnh không hề do dự, đem nàng một phen kéo lên xe. Tài xế gặp người lên đây, liền mảnh chậm một chân chân ra khởi động. Hồng Mai còn không có ngồi xuống đâu, xe như vậy đi phía trước một thoáng, nàng cái này không có ngồi xe kinh nghiệm người nào chạm được, đôi tay đột nhiên một rải, cả người sau này một ngưỡng, mắt thấy đầu liền phải khái địa. Tô tỉnh sợ tới mức công. Hạ thân tử đôi tay một thác, đem nàng bả vai cùng phần đầu nâng, lại đem Hồng Mai nâng chạy tới. Hồng Mai giống chỉ chấn kinh tiểu thỏ. Sợ tới mức nước mắt đều phải ra tới. Không có việc gì đi, đều cho ta, vừa rồi không đỡ ngươi ngồi xuống. Tô tỉnh tự trách. Hồng Mai lắc đầu, ta, ta không có việc gì. Nàng dựa vào cửa sổ xem ngồi xuống. Tô tỉnh không có dựa cần nàng ngồi, mà là ngồi ở nàng sau một loạt. Có chút người kết hôn còn không dựa cần ngồi đâu. Đi đường cũng không cũng đi, mà là một. Trước một sau, hai người bọn họ mới đính hôn. Tô Tĩnh căn bản không nghĩ tới chữa cần Hồng Mai ngồi. Trên xe ngồi người rất nhiều, cơ hộ đều là nam dựa cần nam ngồi, nữ dựa cần nữ ngồi, nhưng không có chuyện người ta nói lời nói, rất an tĩnh. Hồng Mai nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, gió nhẹ quốc vào mặt, nguyên lai like ngồi xe như vậy thoải mái nha, nếu xe tuyến tạp âm tiểu một ít liền càng tốt. Hồng Mai nhìn bên ngoài, Tô Tĩnh tắt nhìn Hồng Mai, nhìn nàng kia sơ đến thập phần đẹp đuôi ngựa biển, thấy thế. Nào đều không cảm thấy mắc mệt Đại khái qua 20 phút Lại có mấy người lên xe Có một vị lau đầy đầu du tiểu tử Cũng không thèm nhìn tới liền ngồi ở Hồng Mai bên cạnh Hắn hít sáo mãng trong xe nhìn Nhìn đến xem đi cuối cùng đem ánh mắt mới rơi xuống Hồng Mai trên người Hồng Mai vốn là hướng tới cửa sổ xe xem bên ngoài Nhưng vị này du đầu tiểu tử thổi hít sáo thật sự quá xảo Ly Hồng Mai lại gần Hồng Mai phiền chán mà nghiêng đi mặt tới cao mày liếc mắt nhìn hắn, chưu đầu tiểu tử thấy, Hồng Mai chính mặt, tinh thần tỉnh táo, nói, nha, nữ rất tuấn, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Hồng Mai không để ý đến hắn, chi, ngươi như thế nào không để ý tới người, sợ ta ăn ngươi nha? Ta đi Vĩnh Ninh huyện thành, ngươi cũng đúng không, là đi thăm người thân? Hồng Mai làm bộ không nghe thấy, ngươi cái nào thôn, nói nhà chồng không? Hồng Mai nghiêng đi mặt tới. hôn hăng trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chư đầu tiểu tử cười, bắt tay hướng hồng mai trên vai một đáp, nói, ngươi nếu lạ, còn chưa nói nhà chồng, ta, hắn lời nói còn chưa nói xong, tô tĩnh từ phía sau đột nhiên cho hắn phần đầu một quyền, trong miệng mắng, đi ngươi nải nải, từ ngươi mở miệng nói câu đầu tiên lời nói khởi, ta liền tưởng tấu ngươi, chu đầu tiểu tử bị mạnh như vậy mà một quyền tấu lại đây. Đầu bị tấu đến lệch về một bên, liên quan cả người từ trên chỗ ngồi một chút ngã xuống. Thao, con mẹ nó ai nha? Dư đầu tiểu tử đầu đều bị đánh ngốc còn biết mắng chửi người. Hắn bò lên, thấy tô tỉnh trừng mắt. Hắn, hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một phen tiểu giao cọt hoa quả. Tô tỉnh căn bản không thấy rõ hắn từ trong túi móc ra cái gì, tiểu giao cọt hoa quả liền triều hắn thọc lại đây. Tô tịnh ý thức được nguy hiểm, thân mình một ai, chùm tay đẩy một chút, giao cọt hoa quả lập tức hoa bị thương hắn mua bàn tay, máu tươi xông ra. A, hồng mai sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, giận trừng mắt chu đầu tiểu tử, ngươi, ngươi lấy cái gì giao nhỏ, bị thương người muốn ngồi tù. Tô tịnh đem hồng mai hướng, bên cạnh kéo lôi kéo, đều thấy huyết hắn sao có thể buông tha cái này chu đầu tiểu tử. Ngươi chán sống đúng không? còn dám cầm đao tử đối phó ta tô tĩnh lời nói rơi xuống âm mấy cái nắm tay cũng rơi xuống đánh đến đối phương không hề đánh trả chi lực Treo cọt hoa quả sớm rớt trên mặt đất chu đầu tiểu tử bị đánh ngã xuống đất hồng mai cuốn quế chửi chặt tô tĩnh đừng đánh đừng đánh tính tô tĩnh nơi nào hả giận đối với chu đầu tiểu tử lại đá mạnh mấy đá hồng mai dùng sức kéo vài lần mới đưa hắn kéo về vị Hồng Mai chạy nhanh gỡ xuống tô tỉnh đưa nàng Hồng nhặt khăn lụa, cấp tô tỉnh bao tay. Ngươi xem, chảy thật nhiều huyết, ngươi quần thường đều có. Chờ bao hảo tay, bọn họ mới phát hiện, chu đầu tiểu tử liền như vậy vẫn luôn nằm trên mặt đất, thế nhưng không lên, không động tĩnh. Trên xe người sợ tới mất thủng thức, không phải là đánh chết người rồi đi. Chương 13 lo lắng hắn chu đầu tiểu tử thật lâu không dậy nổi. hồng mai sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch cả người run lên lên tô tĩnh hắn hắn sẽ không thật sự đã chết đi ngươi sao ra tay như vậy trọng a làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ a tô tĩnh rất có kinh nghiệm mà nói ngươi yên tâm hắn không chết được vì đánh ngốc mà thôi hắn đùa giỡn vị hôn thê của ta chẳng lẽ ta có khả năng nhìn ngươi đánh hắn vài cái liền tính Nhưng ngươi một cái kính mà mạnh đánh, ta kéo đều kéo không nhúc nhích chẳng sợ ngươi trong lòng hiểu rõ đánh nhẹm một chút đâu. Ngươi xem, hắn còn không có tỉnh, sẽ không? Thật là, ô ô, hồng mai sợ tới mức khóc lên. Nàng là sợ ra mặn người, tô tĩnh phải bị bắt lấy ngồi đại lao, có lẽ còn muốn phán tử hình. Mấu chốt là, tô tĩnh là bởi vì nàng mới động thủ đánh người. Tô tĩnh thấy hồng mai khóc đến lợi hại, toàn bộ thân thể đều run đến không được. Trên xe người cũng đều sợ tới mức không dám nhìn. Tài xế bắt đầu không biết sao hồi sự, thấy có người ngã trên mặt đất liền ngừng xe. Đại gia đừng sợ, đừng sợ, hắn không có việc gì, ta nhéo kính đâu, không ra tay tàn. Nhẫn, tô tỉnh bình ổn một chút các hành khách khẩn trương tâm tình, sau đó lại đây đẩy đẩy chu đầu tiểu tử. Tài xế lại đây nhìn nhìn, cũng không nghĩ gây chuyện, chỉ là nói, ngươi người này tính tình quá xú. Ra cửa bên ngoài đừng động một chút đánh nhau, giáo huấn hắn hai hạ là được, chuyện biến tốt phải thu tay lại, nhìn ngươi vị hôn thê bị dọa thành gì dạng. Tô tĩnh đẩy hai hạ, tiểu tử bị đẩy thanh tịnh chút, nhưng hắn bị đánh, mới sẽ không dễ dàng như vậy liền lên, trang cũng làm bộ bị. Đánh thật sự trọng, trên thực tế hắn đầu sát thật rất đau, eo cũng đau, bớ cũng đau. Kỳ thật, hắn sợ chính mình lại bị tô tĩnh đánh. Tô tỉnh thấy hắn rõ ràng mở to một chút mắt còn không đứng dậy, liền đứng lên dùng chân đá hắn, ngươi không có việc gì liền lên, ta đều thấy ngươi trợn mắt, lại trang lão tử thật muốn đá chết ngươi. Chu đầu tiểu tử chính là không dậy nổi, tô Tĩnh dùng chân nhắm ngay hắn đít, nhưng thật ra không nhắm ngay hắn đầu. Hắn chuẩn bị đá khi, hồng mai một chút đem hắn, kéo qua tới, còn khóc đau, nói, tô Tĩnh, ta cầu ngươi, ngươi đừng lại đánh người. Hắn nếu là thật tỉnh, ngươi liền đem hắn nâng dậy đến đây đi, đừng lại đánh. Tô tỉnh thấy hồng mai khóc thành như vậy, tự nhiên sẽ không lại động thủ. Hắn đem du đầu tiểu tử kéo tới ngồi xong, tiểu tử cũng trang không nổi nữa, nhìn tô tĩnh như vậy ráng, hắn cũng biết đánh không lại, nhặt lên kia đem dao gọt hoa quả cất vào trong túi. Du đầu tiểu tử đau đến xoa đầu, xoa eo, xoa bối, nhưng càng nghĩ càng mất công. Hoảng, hắn không dám tìm Tô Tĩnh, liền đối với Hồng Mai nói, đầu của ta đều bị hắn đánh sưng lên, rất có khả năng đánh tráng ván, phỏng chừng xương sườn cũng chặt đứt mấy cây, mau bồi tiền. Hồng Mai còn chưa nói lời nói, Tô Tĩnh liền duỗi quá đầu, hừ cười nói, bồi tiền. Ngươi có mấy cái đầu? Ngươi đùa giỡn ta vì hôn thê, ta không đánh chết ngươi đủ khách khí. Đùa giỡn? Ta bất quá liền hỏi nàng có hay không nói nhà chồng, này cũng không thể hỏi sao. Nàng vẫn luôn không lý ngươi, đương, nhưng không thể hỏi. Hơn nữa ngươi tay chân không sạch sẽ, ngươi đáp nàng bả vai làm gì, còn không phải là tìm trừ sao? chu đầu tiểu tử biện bất quá, trực tiếp bắt tay chửi đến hồng mai trước mặt, mau bồi tiền, hai trăm khối. Nếu không bồi nói ta liền đi đồn công an báo nguy, đem ngươi vị hôn phu trảo đi vào. Hồng Mai tưởng một sự nhìn chính sự lành, nhưng cũng không có hai trăm nha, nàng từ trong túi móc ra mười đồng tiền, ta chỉ mang nhiều như vậy, người ái muốn hay không đi. Chu đầu tiểu, tử tựa hồ thực ghét bỏ mà nhìn kia mười đồng tiền, nhưng vẫn vương tay. Tô tỉnh đột nhiên chuỗi tay lại đây, một chút đem tiền đoạt qua đi, lại ngạnh nhét vào Hồng Mai trong túi, bồi chị nha, Hồng Mai ngươi đừng để ý đến hắn, ta ngồi quá lao người, còn sợ tiếng đồn công an. Chiêu đầu tiểu tự tức khắc há hốc mồm, ngồi quá lao. Hắn trong lòng luống cuống đây là đụng tới không sợ chết người A, nếu lại đòi tiền nói, khẳng định còn phải bị đánh. Hắn đành phải đem vương đòi tiền tay chậm rãi rụt trở về. Nén giận mà sờ sờ bị đánh sưng đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng Náo loạn như vậy một thời gian, trên xe càng là không ai dám nói chuyện. Liền như vậy an tĩnh mà ngồi vào hồng tinh lò gạch, tô tĩnh cùng hồng mai xuống xe. Tô tỉnh chỉ vào bên phải, nói, Hồng Mai, lò gạch liền ở bên kia, đi 5 phút liền đến. Hồng Mai không để ý đến hắn. Ngươi, ngươi sinh khí. Hồng Mai lập tức đi phía trước đi, căn bản không đi theo hắn hướng bên phải quẹo vào. Hồng Mai, lò cạch ở bên này đâu, ngươi? Đây là đi đâu? Hồng Mai một cái kính mà đi phía trước đi, tô tỉnh theo sát ở phía sau. Hồng Mai đi tới đi tới đột nhiên dừng lại. Tô tỉnh nào biết nàng sẽ đột nhiên dừng lại, thân mình một chút đụng phải qua đi, thiếu chút nữa đem hồng mai đụng ngã. Hồng mai chở khóc chở cười, ngươi xem, ngươi chính là như vậy lỗ mãn. Vừa rồi ở trên xe nếu là thật đánh chết người, ngươi làm sao bây giờ, ta lại làm sao bây giờ? Hồng mai nói nước mắt cũng đi theo rơi xuống. Nếu là bởi vì ta, ngươi đem người đánh chết, ngươi cũng đến chọc tới đền mạng, ta đời này có thể an tâm quá sao? Tô Tịnh biết Hồng Mai vừa rồi là lo lắng hỏng rồi, này vẫn luôn không hoảng quá mức tới đâu. Hồng Mai, là, là ta sai rồi, ta không nên đánh cái kia tên vô lại, chính là hắn nên đánh nha, nga không? Không nên đánh không nên đánh, hẳn là mắng vài câu hoặc hù dọa hù dọa là được. Hồng Mai, ngươi đừng khóc, đều là ta sai. Tô Tịnh thấy Hồng Mai như vậy, rất là đau lòng, hắn biết Hồng Mai cũng là vì hắn lo lắng. Cùng. ta nhận sai có ích lợi gì, ngươi đến từ trong lòng ý thức được ngươi về sau không thể còn như vậy, ngươi sức lực đại ra tay trọng, nếu là ba ngày hai đầu cùng ngươi cãi nhau đánh nhau, ta, ta, ta không dám cả cho. Tô Tĩnh sợ tới mức vội xua tay, ta không bao giờ thằng bậy, không đánh người. Ngươi đừng nói không gả ta nói, ta, ta, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta, ta, Tô Tĩnh khẩn trương mà đều nói lắp. nếu là bởi vì việc này hồng mai không chịu cả hắn hắn nhưng làm sao nha nhưng sự tình đã đã xảy ra lại không thể làm lại từ đầu hồng mai thấy hắn một đại nam nhân bởi vì nàng câu nói kia liền khẩn trương có chút không đành lòng sắc mặt hòa hoãn một ít nói lưu manh du côn tuy rằng có thể giáo huấn vài cái nhưng phải chú ý đúng mực nha đừng hỏa khí vừa lên tới tựa như muốn mạng người giống nhau nhìn ngươi tay đều thương thành như vậy Ta trước đừng đi lò gạch vẫn là đi bệnh viện giảm nhiệt lại khai điểm dược đi. Tô tỉnh cảm thấy chính mình vốn là mang hồng mai ra tới. Chơi, hiện tại ra việc này, hồng mai cũng không vui, hắn thực tự trách. Hồng mai, ta thật sự không có việc gì, chúng ta vẫn là đi lò gạch đi, chơi một lát liền đi kia gia tân khai quán ăn ăn cơm trưa, nơi đó có cá chua ngọt, đặc biệt ăn ngon, còn có, người Tây đều như vậy, còn nghĩ ăn đâu. Tô Tĩnh nhìn nhìn tay, điểm này tiểu thương nào cần lo lắng, cắt qua điểm da mà thôi, chính là, chính là đem ngươi khăn lụa nhiễm ô uế. Khăn lụa ô uế có thể tẩy, miệng vết thương không xử lý sẽ cảm nhiễm, đến lúc đó phát sốt đau đầu vẫn là việc nhỏ, nếu là đến uống bán làm sao? Tô Tĩnh vội nói, sẽ không đến uống bán, ta ngày thường làm việc không thiếu trầy da đổ máu, trước kia đánh nhau cánh tay bị người lấy dao phay chém bị thương. ta bị cảnh sát bắt đi vô pháp tiếng bệnh viện lấy bố bao hơn 10 ngày thì tốt rồi sao lại ta ở trong tù không nói này đó chúng ta hiện tại cũng không xe đi bệnh viện a chừa đi đường đến đi đến buổi chiều đi hồng mai chú ý điểm ở câu kia bị người lấy dao phay chém bị thương nàng nghe được trong lòng căng thẳng nghĩ thầm kia đến nhiều đau a còn không được chưởng mấy tháng mới hảo người khác vì cái gì lấy dao phay chém ngươi Nói lên việc này, lời nói liền dài quá. Chương 14 tiêu tiền hồng mai, muốn biết Tô Tĩnh rốt cuộc là như thế nào bị trảo tiếng ngục giam, kia chính nguyệt lại là như thế nào vượt qua. Việc này đã qua đi hơn 2 năm, Tô Tĩnh trước nay không cùng người khác nói lên trong nhà lao sự, có người hỏi hắn, hắn cũng không nói. Hiện tại làm trò hồng mai mặt, hắn cũng không tưởng giấu giếm chút nào. Hắn nhìn đến bên đường có một khối đại bản thạch. Dùng tay áo xoa xoa, làm hồng mai ngồi xuống. Hắn bản thân liền tùy chỗ ngồi ở ven đường, nói, năm kia nặng hạn hán, ruộng lúa làm được bốn cái khe, không thủy tưới liền không lương thực nhưng thu a Lúc ấy bảy đội thôn dân suốt đêm tiệc hồ nước xong, lũy bao cát ngăn đón không cho thủy đi xuống lưu, chúng ta tám đội còn có chín đội mười đội liền không thủy, con sông là. Chỉnh lý cái tôi cho thôn, bọn họ bảy đội tưởng độc chiếm như thế nào thành? Sao lại? Sao lại liền đánh nhau rồi, chúng ta đội đánh thắng hủy đi bao các cướp được thủy, nhưng ta cũng ngồi tù. Hồng Mai nghe pha chưa sót, tô tịnh đánh nhau không phải vì cá nhân, mà là vì tập thể, ngươi không nên xông vào trước nhất đầu, cũng không nên ra tay tàn nhẫn. Không ai dám xông vào đằng trước, chỉ có ta vọt, nếu không này giá đánh không thắng. Lúc ấy một mảnh hỗn chiến, đều đánh đỏ mắt, ta nếu là khiếp nhược một ít, phỏng chừng đều bị đánh cho tàn phế. ta cánh tay còn không phải là bị người lấy dao phay chém sao hồng mai trong lòng khẩn một chút trầm mặt một trận lại hỏi ngồi tù khẳng định rất khó ngao đi nhắc tới ở trong tù sự tô tỉnh cảm thán một tiếng lại cười nói gian nan đó là thật sự gian nan mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm giam giữ thẩm vấn trong lúc còn hảo bởi vì đều là cùng ta cùng nhau đánh nhau kia mấy người sao lại bọn họ đều bị phóng thích chỉ có ta bị phán hình Hồng mai ám đạo, ai kêu ngươi xông vào trước nhất đầu, đánh người lại tàn nhẫn, đương nhiên đem ngươi đương điển hình mắt. Vào ngục giam liền khổ sở, cùng phòng trụ đều là một ít không quen biết người, phạm đều là bất đồng sự. Có người là chiếc người phóng hỏa tiếng vào, mà có người chỉ là đói đến chịu không nổi trộm điểm đồ vật ăn. Có người trời xinh thích làm ác, không có việc gì liền đánh người mắng chửi người, hận không thể thời khắc cùng ngươi động đao tử, mà có người lại. Quá yếu đuối, ở bên trong chỉ có bị đánh bị mắng phân. người ở bên trong không bị người khi dễ đi. Hồng Mai thật cẩn thận hỏi, sợ làm hắn nhớ tới cái gì không vui sự. Tô tỉnh cười, nhưng thật ra có người tưởng khi dễ ta, nhưng hắn đánh không lại ta nha. Bắt đầu ta không nghĩ gây chuyện làm hắn vài phần, hắn liền cho rằng ta dễ khi dễ, kết quả hắn thế nhưng kêu ta cho hắn tắm kỳ, ta lớn như vậy còn không có cho người khác xoa quá tắm đâu. Lập tức một quyền huy qua đi, hắn nằm sắp xuống đất. Buổi sáng đều khởi không tới, sao lại hắn thấy ta liền cười, cũng không dám nữa làm ta làm cái này làm cái kia. Hồng Mai ngẫm lại cũng là liền hắn một thân cơ bắp, ai khi dễ được hắn. Nghe ngươi ý tứ này, không ai dám chọc ngươi, ngươi ở bên trong nhưng thật ra hưởng phúc, như thế nào lại nói gian nan. Tô Tỉnh thở dài, tuy rằng không ai dám khi dễ ta, nhưng mỗi ngày nhìn người khi dễ người sự cũng rất khó chịu. Mỗi gian trong phòng giam đều có cái lão đại, những người khác cũng chỉ có. Chiều khi dễ chịu đánh chửi phân, ta quản hảo tự mình liền không tồi, tổng không thể đem sở hữu lão đại đều đánh một lần đi, nói vậy ta đến bây giờ đều ra không được ghi gian nhà tù. Dừng một chút, hắn tiếp theo nói, ngồi tù ngồi tù, ngồi tù cũng không phải là thật sự mỗi ngày ngồi ở trong nhà lao ngoạn nhi, ngồi tù chính là tội phạm đang bị cải tạo nha. Đại gia mỗi ngày bị xích sát buộc chân đi ra ngoài làm việc, hơn nữa có một cái trường dây xích đem chúng ta sâu lên tới, xuyến thành. Đường hồ lô, ai đều trốn không thoát. Tô Tĩnh cười nói, hồng mai nghe cái mũi lên men, nhưng trên mặt cũng đi theo mỉm cười. Cảnh ngục còn kìm súng giám sát chúng ta, hai ngục cảnh nhìn tám mươi nhiều tội phạm đang bị cải tạo đâu, tô tỉnh đôi tay bày ra đoan thương tư thế. Có đôi khi cảm giác chúng ta tựa như một đám cổ trường như bị bọn họ quát mắng. Cái loại cảm giác này, thật sự không dễ chịu, thật sự cảm giác mỗi một phút đều là chạy vò, vì làm thời gian quá nhanh điểm, mỗi lần làm việc khi, ta liền chôn đầu làm, đem chính mình mệt mỏi đến cái gì đều không muốn tưởng. Chẳng sợ như vậy, vẫn cứ gian nan, ta liền nhặt đá trang ở trong túi. Hồng Mai tò mò. Ngươi nhặt đá làm gì, muốn dùng tới tạp cảnh ngục sau đó chạy trốn sao? Phóc, tô tỉnh cảm thấy hồng mai hỏi chuyện bồ chán rất đáng yêu, xích sắc đem như vậy nhiều người sau lên tới, như thế nào trốn A, Nhưng gia phán người năm 20 năm cũng chưa trốn, ta mấy tháng mà thôi không cái kia tất yếu. Ta đem đá trang ở trong túi, ban đêm ngủ không được liền đếm đếm, mỗi ngày thêm một cái đá, ta là có thể sớm một ngày đi ra ngoài. Mỗi ngày ngóng trong đá càng ngày càng nhiều bái Khi đó, trong túi đá chính là ta hy vọng HH. Hồng mai tự hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Liền như vậy an tĩnh mà bồi hắn ngồi Nàng tin tưởng, tô tĩnh có như vậy một lần giáo huấn, Cảm thụ quá cái loại này dạy vòi nhật tử Về sau hắn hẳn là trong lòng hiểu rõ Không đến mức lại đem chính mình đưa đến trong nhà lao đi thôi Một lát sau Nàng từ trên mặt đất nhặt một viên hòn đá nhỏ, hướng trên tay hắn một tắc, nói giỡn mà nói, nhạ, ngươi thích đá, tặng cho ngươi. Tô tỉnh nhìn nhìn này viên hòn đá nhỏ, rất giống chính mình cầm tinh tiểu cẩu cẩu, rất đáng yêu, hắn cười thật đem đá cất vào chính mình trong túi. Sau đó hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên mông dính hôi, đi, chúng ta đi lò cạch đi, sẽ sẽ ta tân bằng hữu. bọn họ đều thực hữu hảo vội vã muốn ăn chúng ta kẹo mừng đâu hồng mai đỏ mặt đừng qua đi thẹn thùng mà không xem hắn hồng tinh lò gạch cơ hồ đều là lộ thiên chỉ có một loạt phòng nhỏ bên trong có mấy cái nhớ số có một cái xúc nạp công nhân nhóm một năm bốn mùa đều ở bên ngoài làm việc trừ phi đột nhiên hạ phụ mới vào nhà trốn trốn cho nên mỗi người phơi đến đen nhánh tô tỉnh mang theo hồng mai lại đây khi Hơn 30 cái công nhân một chút vây quanh lại đây, nói nói cười cười đồng thời đều nhìn hồng mai, đem hồng mai nhìn đến mặt đỏ mau không chỗ gác. Tỉnh đại cái, ngươi có phúc. Khí a tìm cái như vậy thủy linh lão bà. Tô tỉnh cũng không cấm mặt đỏ, còn không thể kêu lão bà, đính hôn không bao lâu. kia còn không phải chuyện sớm hay muộn, cuối năm không phải muốn kết hôn sao, sang năm lúc này, ngươi đều có thể bế lên oa oa đương cha lạp, ha ha ha. Đoàn người nhóm đều đi theo cười, ngươi một câu ta một câu. Quá trong chóc lắc mọi người đều muốn làm việc đi, chỉ có hai vị cùng Tô Tĩnh chơi đến nhất muốn tốt lưu lại. Tô Tĩnh cùng Hồng Mai giới thiệu này hai cái bạn. Tốt, một cái là Tô Tĩnh gia cách bách thôn tiểu tử kêu Tô xương Thịnh, hắn năm nay 22, cũng không cưới lão bà. Một vị khác là li Tô Gia Hà Không xa Trấn Vân Kiều Thường, kêu Lý Quang Lễ, hắn chỉ có 19 tuổi, đã đính hôn. Bọn họ ngồi ở thạch đôn thượng hàng huyên trong chóp lát, lò gạch lãnh đạo lại đây cười cùng bọn họ chào hỏi, Tô xương Thịnh cùng Lý Quang lễ liền đi làm việc. Thời gian cũng không còn sớm, Tô Tĩnh mang theo Hồng Mai đi cách đó không xa quán ăn. Vào quán ăn, Tô Tĩnh hỏi, Hồng Mai thích ăn cái gì? Hồng Mai nhìn nhìn bảng đen thượng đồ ăn giới, chị đều không nghĩ điểm, nói, chúng ta liền một người uống một chén cháo đi, đều quá quý. Tô Tịnh biết hồng mai là tưởng tỉnh tiền, cười nói, quán ăn giữa trưa không có cháo, trước kia thiếu lương ăn thời điểm, Lưu hành nói người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Nhưng hiện tại không phải cái khi niên đại, chiều đói nhân gia càng ngày càng ít, hơn nữa năm nay làm một mình, thu hoạch đều không tồi, bán, dưa hấu cũng đều tránh tiền, hiện tại không chỉ có muốn lấp đầy bụng, còn muốn ăn ngon mới được. Tô Tĩnh từ nhỏ là cái độ tham ăn. Không chỉ có thích ăn, cũng ái cân nhắc làm ăn. Nếu không chúng ta điểm cái cá chua ngọt, ớt, cà, lại đến một mâm rau xanh, sau đó tới chén tiên nấm canh, thế nào? Hồng mai vội lắc đầu, không muốn không muốn, điểm nhiều như vậy như thế nào ăn cho hết? Nàng lại ngẩng đầu xem đồ ăn giới, cá chua ngọt muốn hai khối năm một bàn, ớt, cà hai khối tám đâu? Ngay cả rau xanh, cũng muốn tam mau tiền một mâm, tiên nấm canh bốn mau, không một cái tiện nghi. Nếu không chúng ta liền điểm rau xanh cùng tiên nấm canh, cũng chính là bảy mau tiền, hơn nửa cơm vừa lúc một khối tiền. Tô Tịnh biết hồng mai ngày thường tiết kiệm quán, trước nay không ở bên ngoài ăn, cho nên cảm thấy gì đều quý. Hồng mai, chúng ta điểm này vài đạo đồ ăn không có hại, chỉ cần ta ăn, ta là có thể về nhà cân nhắc làm, về sau chúng ta ở nhà là có thể ăn đến cá chua ngọt cùng ớt gà, không cần tiếng. Tiệm ăn tiêu tiền, người nói có phải hay không? Hồng Mai biết Tô Tĩnh là ở hống nàng, hắn kỳ thật là hy vọng nàng ăn tốt hơn. Bất quá nàng cũng rất chờ mong kết hôn sau Tô Tĩnh sẽ làm vài đạo món chính, như vậy không chỉ có nàng có lộc ăn, thỉnh thân thích tới gia ăn cơm cũng lấy đến ra tay, nàng còn có thể đi theo học mấy chiêu. Hai người thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định điểm ba cái đồ ăn, cá chua ngọt, ớt gà cùng tiên nóng canh, sợi chỉ không điểm rau xanh là bởi vì món. Này trong nhà mỗi ngày ăn, liền không cần lại tiêu tiền. Hồng mai ở trong lòng tính tính, này tam dạng đồ ăn phải năm khối 7, hơn nửa cơm, suốt 6 đồng tiền, thật quý a, ngẫm lại đều thịt đau, 6 đồng tiền đều có thể mua một kiện thực tốt sợi tổng hợp áo sơ mi. Chương 15 yêu đương đồ ăn còn không có đi lên, tô tỉnh thấy quán, ăn bên ngoài có một vị 50 tuổi tả hữu người bán hàng trong chọn gánh bán vật nhỏ, rất tò mò. Đã kêu thượng hồng mai cùng đi nhìn một cái, vị này người bán hàng rong chọn, cánh đi thôn xuyến hẻm, dọc theo đường đi rất nhiều người vây xem, nguyện ý tiêu tiền mua người cũng không ít. Mở ra mới mấy năm, dân chúng đối làm mua bán nhỏ người tương đối bài xích, vẫn cứ cảm thấy như vậy là tiểu tư, trong lòng cho rằng những người này vì kiếm tiền mặt đều từ bỏ. Phía trước hồng mai thủ trứng đưa đi trấn trên cấp lưu đại thẩm. Chẳng qua tránh chút lao động tiền, cũng tao không ít người lén nghị luận. Nghị luận về nghị luận, các thôn dân vẫn là tích cực mà đem trứng đưa đến. Hồng mai ra đi. Các thôn dân còn lo lắng hồng mai nếu là không thu, trong nhà trứng không chỗ bán đâu, bởi vì lưu đại thẩm rốt cuộc không có tới quá, đưa đi trấn trên lộ lại quá xa, vì bán mười mấy trứng chạy như vậy đường xa không có lời. Nếu đại gia ngẫu nhiên nhìn thấy có người bán hàng rong tới trong thôn. Đều hiếm là đến không được, vây đi lên nhìn đông nhìn tay, mặc kệ trong lòng đối người bán hàng trong hay không xem trọng, nhưng đối người bán hàng trong bán những cái đó tiểu thương phẩm. Nhưng thật ra thập phần xem trọng, mọi thứ đều tưởng mua, chỉ sầu tiền không đủ. Vị này người bán hàng trong vừa đến bên này, không ít người vây quanh đi lên, ngay cả quán ăn hai vị rửa rau rửa chén đại thẩm cũng đều chạy ra xem náo nhiệt còn có mấy cái hồng tinh lò gạch đang ở ăn cơm trưa công nhân bưng chén lại đây tô tĩnh cùng hồng mai lại đây khi người bán hàng rong cầm một cái nghêu sò sát cùng đại gia giới thiệu cái này kêu nghêu sò chu sát ở trên mặt hoặc trên tay liền không thuân nứt đại nhân tiểu hài tử đều có thể dùng cái này có thể so sánh mở heo dùng tốt một người hỏi đương nhiên rồi mở heo sát ở trên mặt chính hồ hồ nào có cái này hảo Cái này sát đi lên không bao lâu đã bị làn da hấp thu, ta đưa cho nhà ta mấy cái cháu trai cháu cái chùng, trên mặt đều bóng loáng hoặc khả xinh đẹp. Bao nhiêu tiền một hộp, người bán hàng rong vương một cái bàn tay, tiện nghi, năm mao tiền. Liền như vậy tiểu nhân nghêu sò xác một cái năm mao tiền, nhưng không tiện nghi đâu. Trên đỉnh mười cái trứng gà tiền, một vị phụ nữ có chút không bỏ được, cả gia đình người dùng không được mua cái hai ba hộp A. Cứ việc không tính tiện nghi, nhưng cũng ngăn cản không được có chút người nhiệt tình. Có ba cái lò gạch công nhân mua, nói là cho lão bà cùng nữ nhi dùng. Tô Tĩnh cũng móc ra một khối tiền tới, muốn mua hai hộp, một hộp cho hắn mẹ dùng, một hộp đưa cho hồng mai. Tô Tĩnh không chỉ có mua nghêu sò du, còn muốn mua một cái màu đỏ cài đầu cùng mấy cây biên hoa kết da. Gân, đều rất đẹp. Tô tỉnh quyết tâm muốn mua, hồng mai cản đều ngăn không được. Hồng mai trong lòng tuy thích mấy thứ này, nhưng lại thật đau lòng tiền. Nàng không nghĩ hoa tô tĩnh nhiều như vậy tiền, bởi vì nàng biết tô Tịnh kiếm tiền cũng không dễ dàng, lò gạch sống cũng không phải là người bình thường có thể làm được xuống dưới. Nàng nhịn không được tính tính trướng, ở người bán hàng trong nơi này hoa hai khối nhị, đợi chút ăn cơm còn muốn phó sáu khối, hơn nữa qua lại ngồi xe hai khối tiền. Trời ạ, ngày này phải tốn rớt mười khối nhị. Nàng thu một tháng trứng cũng mới tránh 13 đến 14 đồng tiền. Phải biết rằng, ở lò cạch làm cu ly, từ buổi sáng 6 giờ làm đến buổi tối 6 giờ, giữa trưa chỉ chừa một giờ ăn cơm nghỉ ngơi, một ngày cũng chỉ tránh tam đồng tiền. Hai người trở lại quán ăn ngồi xuống khi, hồng mai từ trong túi móc ra 5 đồng tiền, tô tĩnh hai ta lần này ra tới hoa không ít tiền, nhưng này tiền không thể làm ngươi một người đào. Này 5 đồng tiền ngươi cầm, ta tốt xấu đào. Chút tiền mới nói đến qua đi, tô tỉnh đầu tiên là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại nở nụ cười, ngươi đây là làm gì, ngươi nói hai ta gì quan hệ, hồng mai thẹn thùng, chậu cái cái miệng nhỏ nói, ta cùng ngươi không quan hệ, tô tỉnh lại đầy mặt đắc ý mà nhìn nàng, hát hát cười nói, ngươi là của ta vị hôn thê, cuối năm chính là lão bà của ta, còn phân cái gì ngươi ta, tiền của ta chính là ngươi tiền, chờ về sau có tiền. Ta phải cho ngươi lấy lòng thật tốt đồ vật, mua tivi, máy ghi âm, lấy lòng thật đẹp quần áo cùng giày, còn cho ngươi mua vòng cổ, vòng tay, chỉ đều mua cho ngươi, sau đó lại cái một tràng xinh đẹp tiểu lâu phòng, làm ngươi trụ đến thoải mái dễ chịu. Hồng Mai trong lòng suy nghĩ, chỉ cần tô tỉnh đối nàng hảo là được, nàng cũng không xa cầu quá cỡ nào giàu có sinh hoạt, hai người hòa thuận mà sinh hoạt so cái gì đều cường. Nhưng miệng nàng thượng lại cười nói, ta mới lừa đến nghe ngươi khoác lát. Nàng vẫn cứ đem năm đồng tiền phóng tới Tô tĩnh trước mặt, nếu là cha mẹ ngươi hỏi ngươi này tiền là xài như thế nào, ngươi nói như thế nào, bọn họ sẽ cảm thấy ta khẳng định là cái sẽ không quản gia sinh hoặc hạt tiêu tiền người. Tô tĩnh đứng dậy, chính là đem năm đồng tiền nhét trở lại hồng mai túi tiền. Cha ta mẹ sẽ không hỏi, đây là ta chính mình tiền tiêu vặt. Ta mỗi tháng ở lò gạch kiếm tiền sẽ cho trong nhà 25, dư lại ta bản thân lưu trữ tiêu vặt, ta trên người 18 đồng tiền chính là ta thích góp xuống dưới. Nói nữa, cha ta mẹ bọn họ vừa nói đến. ngươi liền lòng tràn đầy vui mừng, nơi nào không bỏ được cho ngươi hoa chút tiền ấy. Cha ta mẹ thực hảo ở chung, ngươi yên tâm. Hồng Mai nghe hắn nói chuẩn cha mẹ chồng thực hảo ở chung, trong lòng xác thật yên tâm không ít. Đồ ăn đã bưng lên. Hồng Mai không nhắc lại tiền sự, bởi vì xem Tô Tĩnh như vậy, này năm đồng tiền hắn vô luận như thế nào là sẽ không thu. Hồng Mai từ nhỏ đến lớn cũng ăn không ít cá cùng không ít gà, nhưng trước nay không ăn qua cá chua ngọt cùng ớt gà, như vậy một nếm. Nàng cảm giác quả thực ăn tới rồi trên đời Mỹ vị nhất đồ vật. Hồng Mai nhịn không được cảm thán như thế nào ăn ngon như vậy a đều là như thế nào làm. Tô Tĩnh thấy nàng ăn đến như vậy Mỹ. Liền vẫn luôn cười, trong lòng thập phần thỏa mãn, nhìn Hồng Mai đôi mắt nói, về sau ta ở nhà làm cho người ăn. Hồng Mai ngượng ngùng cùng hắn nhìn thẳng, Tô Tĩnh há mồm ngậm miệng đề ra cái này tự, nghe được nàng quái thẹn thùng, số cuộc còn không có thành gia sao. Cơm nước xong, Tô Tĩnh còn mang. Nàng đến phụ cận Hà Bá đi lên chơi. Chính chỗ Hà Thu giao tiếp khi, hai người ngồi ở Hà Bá thượng thổi gió nhẹ. Nhìn xem trong sông lưu động thủy, nhìn xem nơi xa thanh sơn, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời chậm rãi di động mây trắng, thường thường tâm sự thiên, loại cảm giác này thật sự thật thoải mái. Tô tỉnh nằm, dùng cánh tay gối đầu, nhỏ giọng nói, ngày thường chỉ biết làm việc, thật đúng là không tỉnh hạ tâm tới thưởng thức bên người phong cảnh, cho dù là an an tỉnh tỉnh mà thổi thổi tiểu. Phong đều không có quá, hiện tại mới phát hiện. Chúng ta bên người Phong cảnh liền rất mỹ, về sau có tiền, sấn nông nhàn khi, hai ta liền khắp nơi đi chơi, đem toàn bộ Trung Quốc đều chơi biến được không? Hồng Mai ngồi ở chỗ đó cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, Phong đem nàng tóc mái nhẹ nhàng thổi bay, đuôi ngựa biển cũng nhẹ nhàng đông đưa, thập phần đẹp. Nàng nhắm mắt lại thổi Phong, nói, ngươi nghĩ đến thật đẹp, làm sao có như vậy tốt nhật tử? Tô tĩnh hắc hắc cười, ta cũng là suy. Nghĩ vớ vẩn, nói không chừng sẽ có như vậy tốt nhật tử đâu. Thời gian quá đến thật mau, đảo mắt tới rồi buổi chiều bốn điểm nhiều, kia xe tuyến bốn giờ rưỡi tả hữu sẽ từ lò gạch phía trước quá. Tô Tĩnh cùng Hồng Mai lưu luyến mà rời đi nơi này, đến ven đường đi chờ xe. Tô Tĩnh đem Hồng Mai đưa về ra, sau đó hắn lại đi ba cái chờ lộ hồi chính hắn gia. Buổi tối, Lý Quế Hoa hỏi nàng, ngươi cùng Tô tỉnh đơn độc ở chung một ngày. Cảm thấy hắn thế nào? Hồng Mai nhấp miệng cười cười, chuẩn bị nói. Tô tỉnh người thực hảo, nãy nàng cũng phi thường hảo, nhưng nàng tính toán nguyễn chuyển một ít, gật đầu nói, ân, còn hành. Lý Quế Hoa nhất hiểu biết nàng khuê nữ đâu, cái gọi là còn hành, đó chính là thực không tồi. Ban đêm ngủ phía trước, tứ Mai cùng tịch Mai đoạt Hồng Mai nghêu sò chưu muốn hướng trên mặt xác. Hồng Mai đau lòng mà nói, thiếu lộng một chút, thiếu lộng một chút. Chờ mùa đông lại dùng, quý đâu muốn năm mau tiền Ngay sau đó tú mai cùng tịch mai lại tìm được tân mua cài đầu Cùng cha cân Đại tỷ này cài đầu hình thức thật là đẹp mắt So ta đội thượng cái kia tân thẩu tẩu mang đẹp nhiều Còn có này đó cha cân, phía trên còn biên hoa kết thật là đẹp mắt Đâu giống chúng ta ngày thường dùng, chính là triền chút tơ hồng mà thôi Nguyên lai đính hôn liền có thể trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp nha, thật tốt Tịch mai hâm mộ mà nói, hồng mai gõ gõ tịch mai đầu nhỏ, sau đó đem cài đầu cùng gia cân tất cả đều thu lại đây, này đó đều là của ta, các ngươi không được phụng, trộm dùng, chờ các ngươi nói nhân gia, sẽ có người cho các ngươi mua, cấp gì. Tịch mai cười làm mặt quỷ, tú mai nghe xong lại có chút mặt đỏ, nhưng cố ý phiên cái xem thường, nói, ta mới không hiếm là cả chồng đâu, có gì tốt. Hồng Mai thấy Tú Mai như vậy, nhịn không được xích cười một tiếng, thuốc chuột nói, ngủ ngủ. Chương 16 đỏ mắt kế tiếp mấy ngày đều thời tiết tình hảo, vừa lúc phơi đậu phộng. Trần gia đậu phộng liên tiếp phơi 10 ngày, viên viên đều phơi đến làm làm, trang mười mấy bao. Tải, tìm cân một xương, có một nghìn một trăm nhiều cân. Mấy ngày nay, trong nhà mỗi ngày ăn đậu phộng, xào đậu phộng, nấu đậu phộng, tạc đậu phộng. Như thế nào làm đều ăn ngon, chính là ăn đến có điểm thượng hỏa, toàn gia người mỗi người khóe miệng nổi lên tiểu phao phao. Bắt đầu từng nhà đem đậu phộng kéo đến trấn trên lương trạm đi bán, một mau năm phần tiền một cân. Lý Quế Hoa làm việc cẩn thận, một hai phải đem đậu phộng phơi đến làm làm, lại lý đến sạch sẽ mới trang túi, không đợi trần quý đem đậu phộng. Kéo đi bán, liền có buôn lậu tới cửa tới thu. Buôn lậu thu giới là một mau sáu phần tiền một cân. So trấn trên lương trạm cao một phân, còn không cần cố sức kéo đi trấn trên. Toàn bộ trần gia thôn tam đội, cũng chỉ có hai hộ nhân gia chưa kịp kéo đi trấn trên bán. Trừ bỏ trần quý gia, một khác gia là bởi vì trong nhà làm hỉ sự cấp trì hoãn. Lý Quế Hoa cùng buôn lậu nói, số nhà nàng đậu phộng thu thập đến sạch sẽ nhất, phơi đến cũng làm, làm buôn lậu đề hai phân giới. Buôn lậu đối nhà nàng đậu, Phọng phi thường vừa lòng. Thế nhưng đáp ứng rồi, cấp một mao bảy phần tiền một cân. Tổng cộng 1.100 cân đậu phộng, lưu 30 cân trong nhà ăn, dư lại bán 181 khối chín mao tiền. Bởi vì đề ra hai phân giới, nhiều bán 21 khối bốn mao tiền. Trần Quý cặp người liền cười nói, thác lão bà của ta Phúc, ta tỉnh lực lại nhiều tránh tiền. Trần Quý thật sự là đắc ý, tưởng ngẹn đều không nín được, chập đến trong thôn người đỏ mắt. Đều là ngoài miệng nói hâm mộ, trong lòng ghen ghét thật sự. Bán xong đậu. Phọng, Tô Tĩnh cùng hắn cha chọn cánh tới đưa Tết Trung Thu lễ. Này cánh lễ nhưng phong phú, 10 khối bánh Trung Thu, 10 cân thịt, 10 cân đường, 10 cân mặt, 10 cân rượu gạo cùng 10 bình nước có ca. Tiểu quân cùng Tiểu Đông nhìn thấy kia 10 bình nước có ca mắt thèm đến không được, bởi vì mùa hè thấy người khác uống qua, bọn họ thèm hồi lâu. Này tiểu ca hai tuy rằng mắt thèm nhưng không dám lấy, tô tỉnh hiểu ngầm, một chút hai năm bình, cấp hồng mai, tú mai, tịch mai, tiểu quân. Tiểu đông một người một lọ, tiểu đồng uống một ngụm, mỹ tư tư, miệng bẹp bẹp, còn liếm liếm môi, nói, hình như là quả cam vị, uống ngon thật. Lý Quế Hoa thấy hắn như vậy thật sự mất mặt, nhìn ngươi không tiền đồ bồ chán, liếm cái gì miệng, suốt một lọ còn chưa đủ người uống. Tiểu đông lại sẵn sàng mà uống một ngụm, sau đó đem cái chai cấp đắp lên, nói, ta muốn tỉnh điểm uống. Hắn nói xong liền ôm nước có ca bình hồi chính mình trong phòng giấu đi. Tiểu quân đại chút hiểu được thẹn thùng. Hắn hồi chính mình phòng uống lên mấy khẩu, sau đó cũng đem nước có ca giấu đi. Lý Quế Hoa nhìn thẳng lắc đầu, nói, nhìn này hai cái tiểu tử ngốc, quanh năm suốt tháng đợi thèm ăn. Tô tỉnh cười nói tiếp nói, tiểu hài tử sao? Đều ai uống, lần tới ta nhiều mua chút. Sau đó hắn nhìn về phía hồng mai, cho nàng một cái khờ ngọt cười, nói, ngươi mau nếm thử, thật sự hảo uống, ta ở trong tiệm mua thời điểm nhịn không được uống lên một lọ đâu. Tú mai, tịch mai, các ngươi cũng uống nha. Tam tỷ, mồi đều uống lên lên, tịch mai uống một ngụm reo lên, khó trách tiểu quân cùng tiểu đông muốn giấu đi đâu, nước có ga thứ này thật sự hảo hảo uống. Mọi người đều nở nụ cười. Tô tịnh hắn cha tô bảo quốc lấy ra rượu gạo, hỏi Trần Quý, ông thông gia, nghe nhà ta lão đại nói ngươi ái uống hai khẩu, xảo chính là ta một cao hứng cũng ái uống điểm, cho nên liền mua 10 cân, cũng không biết ngươi có thích hay không. Chỉ cần là rượu, nào có ta không thích uống. Trần Quý sang sảng mà cười ha hả, tiểu hài tử có tiểu hài tử thích uống, chúng ta đại nhân cũng có chúng ta đại nhân thích uống. Chỉ là quá làm ông thông gia tiêu pha. Đưa tới này tràn đầy một cánh lễ. Này tính cái gì? Chúng ta hiện tại kết thân gia, người một nhà không nói hai nhà lời nói sao? Này đầu một năm làm một mình thu hoạch liền không tồi, đầu phòng bán 200 đồng tiền đâu? Trần Quý kinh sợ, nhà ngươi so với ta gia còn thiếu một phân mà, như thế nào so với ta gia còn nhiều bán ra 20 đồng tiền? Nhà ngươi bán nhiều ít cân, cái gì chơi bán? Tô Bảo Quốc vội nói, nghe nhà ta lão đại nói. Nhà ngươi đậu phọng loại đến hảo, còn xử lý đến cẩn thận, chính là mà gầy điểm, có thể có này thu hoạch phi thường không tồi, ngươi cùng thông gia mẫu đều là sẽ trồng trọt có khả năng người A, nhà ta là buôn lậu tới thu, một mau sáu một cân, bất quá nhà ta mà vị, cho nên nhiều thu hai trăm cân. Trần Quý nghĩ thầm, thông gia thu đến nhiều là bởi vì mà vị, mà không phải hắn không thông gia có khả năng, trong lòng đảo cũng thản nhiên. Tô bảo quốc triều Tô Tịnh tiếp đón, lão đại, chạy nhanh xuống bếp, cho ngươi hai cái cha làm vài đạo đồ nhắm rượu. Đến lạc, vừa lúc phải làm cơm trưa. Tô Tĩnh mỗi lần tới trần gia liền cả người là kính, này một chút tung ta tung tăng vào phòng bếp. Lý Quế Hoa triều Hồng Mai tệ nháy mắt, nhỏ giọng nói, ngươi đi theo đi vào hỗ trợ a. Kỳ thật không cần Lý Quế Hoa nói, Hồng Mai cũng biết muốn vào đi hỗ trợ, nàng sẽ không làm Tô Tịnh chính mình một người ở phòng bếp. Vận việc, Tô Tỉnh thấy Hồng Mai cũng vào phòng bếp, cười ha hả mà từ trong túi móc ra hai dạng đồ vật, một cái là lần trước dùng để bao tay khăn lụa, đã bị hắn tẩy đến sạch sẽ. Một cái khác là tinh xảo hộp khổ, bên trong không biết trang cái gì. Hồng Mai trước tiếp nhận khăn lụa, hỏi: "Ngươi Tây hiện tại thế nào?" Tô Tĩnh vươn tay tới cấp Hồng Mai xem, người nhìn, hảo toàn, đều nhìn không ra tới. Nào nhìn không ra tới? Mưu bàn tay thường rõ ràng có một đạo sẹo, trên người không sẹo kia còn, gọi nam nhân sao. Tô tĩnh cười đem cái kia tinh xảo tiểu hộp cổ đưa cho Hồng Mai, cái này ngươi trước đừng nhìn, chờ ta đi rồi ngươi lại xem. Tô tĩnh là sợ Hồng Mai làm trò hắn mặt xem, hắn sẽ thẹn thùng. Hắn cảm thấy chính mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, đưa nữ hài tử thích vật nhỏ, như thế nào đều cảm thấy có điểm buồn nôn. Hồng Mai tiếp nhận hộp cổ. Cũng cảm thấy rất buồn nôn, nghẹn đỏ mặt đi rửa rau. Tô tỉnh vội vàng đi kéo củi lửa, sau đó tẩy nồi. Lúc sau Tô tỉnh sát rau, xào rau, hồng mai ngồi ở bếp hạ nhóm lửa. Hai người giống vợ chồng son giống nhau, làm khởi sự tới thực ăn ý. Đồ ăn thượng bàn, trần quý cùng Tô Bảo Quốc vừa uống vừa huyên thuyên, thập phần náo nhiệt. Bởi vì là Tết Trung Thu, không cần xuống đất làm việc, lý quế hoa bưng tuyến sọt. Đến thôn đầu cùng phụ nữ nhóm một bên nói chuyện phiếm một bên làm giày đi, tú mai, tịch mai cùng tiểu quân tiểu đông buông chán liền chạy đến lân đội xem tivi. Dư lại tô Tĩnh cùng Hồng Mai hai người ngồi ở chỗ đó rất xấu hổ, muốn tánh một bên đi nói chuyện phiếm lại ngượng ngùng. Trùng hợp hàng xóm cha Ngọc Trân lại đây, phùng gia cũng tới Ngọc Trân đưa trung thu lễ, nhưng Ngọc Trân không thích cái kia phùng bách khoa toàn thư, ăn xong cơm trưa nặng liền chạy tới tìm Hồng Mai chơi. Ngọc Trân thấy Tô Tĩnh ở bên, nàng cũng không kiên kỵ, chị đều hỏi. Nhưng thật ra Tô Tĩnh sẽ xem ánh mắt, bản thân đi trên bàn cơm, bồi hai cái cha trò chuyện. Ngọc Trân thấy Tô Tĩnh đi rồi, càng là nghĩ đến chị liền hỏi gì Hồng Mai, tôi cha đưa này đó lễ lại đây. Hồng Mai cảm giác việc này không cần thiết nói đi, nhưng Ngọc Trân mắt trong mong mà chờ trả lời. Hồng Mai liền một năm một mười liệt ra tới cho nàng nghe xong. Ngọc Trân vừa nghe, trong lòng tức khắc đau xót, Phùng gia liền đưa 10 cân thịt cùng 10 cân mặt, chỉ hoa mười mấy đồng tiền, mà tôi gia đưa lễ tác hoa hơn 40, này khác biệt cũng quá lớn. Hồng mai thấy Ngọc Trân loại này biểu tình, đại khái đã biết cái gì, an ngội nói, ngươi đừng so đo lễ. Đa lễ thiếu, chỉ cần chờ ngươi gả qua đi Phùng Bách Khoa toàn thư đối với ngươi hảo là được. Ngọc Trân rốt cuộc là không nín được. nước mắt cũng đi theo chạy xuống tới nhưng không chỉ này đó phùng bách khoa toàn thương ngươi cũng gặp qua trường một trương mặt ngừa cũng phải còn hút thuốc uống rượu nhà hắn kia nghèo dạng chịu được lại trừ lại uống sao hồng mai tận lực tượng tốt hơn lời nói tới an ủi nàng nói hút thuốc uống rượu cũng không tính đại mau bệnh về sau ngươi hảo hảo khuyên hắn hắn có thể sửa tựa như tô tĩnh trước kia hắn thanh danh như vậy xuống không ai dám cả hắn nhưng ta nhận thức hắn sau, hắn cũng không thường xuyên đánh nhau nha nói này đó hồng mai bỗng nhiên có chút chột dạ bởi vì nhận thức tô tĩnh sao hắn đã đánh tam hồi giá ở trên đường đánh quá hai cái tên côn đồ ở nhà nàng đánh quá trần đại chủng tam huynh đệ ở xe tuyến thượng còn kém điểm đem du đầu tiểu tự cấp đánh chết ngọc trân lại hâm mộ mà nói có thể đánh nhau thật tốt a người khác đều sợ hắn về sau còn có ai dám khi dễ ngươi Hồng Mai cười nói, nếu hắn như vậy hảo, như thế nào vẫn luôn không ai dám cả hắn. Người khác vừa nghe nói hắn ngồi quá lao thích đánh nhau đấu tàn nhẫn đều dọa chạy. Ngọc Trân hướng tế tưởng tượng, cảm thấy cũng là không cùng Tô Tĩnh ở chung quá, ai biết hắn là gì dạng người, thanh danh xú, khẳng định không ai dám đem nữ nhi gả cho hắn. Hồng Mai nếu không phải bị nhiêu binh hại thành như vậy, cũng sẽ không suy xét Tô Tĩnh loại này thân bối xú danh. Người, chẳng qua hồng mai vận khí tốt, hạt đâm hạt chạm vào thế nhưng đụng tới cái tốt. Bất quá Ngọc Trân cảm thấy cái này hảo cũng là trước mắt chứng kiến, ai biết hồng mai đi theo tô tỉnh về sau có thể hay không quá hảo, tô tỉnh người này, nói như thế nào tới cũng là nguy hiểm nhân vật. Ngọc Trân ánh mắt lóe lé, lé, đem hồng mai kéo gần, nhỏ giọng nói, ta muốn chạy, không cả vùng bách khoa toàn thư. Năm kia đính hôn khi ta còn nhỏ gì cũng không hiểu. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều, chán ghét đến không được. Hồng Mai trợn mắt há hốc mồm, chạy, chạy chỗ nào đi? Ngọc Trân muốn nói lại thôi, nói, ta, chính là cùng ngươi nói chơi, có thể chạy chỗ nào đi nha. Kỳ thật Ngọc Trân là sợ Hồng Mai nói cho nàng cha mẹ, cho nên sửa miệng. Chương 17 đánh của hội môn tới rồi buổi tối, Hồng Mai mở ra tô tỉnh đưa cái kia tinh xảo tiểu hộp cổ. Phát hiện hộp gỗ nóc nằm một khối cương, hộp bên trong phóng lược, lược biết cùng hai cái đầu hoa, một đôi hồng hạt châu hoa tai, thế nhưng còn, có một cái bạc nhẫn. Nhẫn vừa thấy chính là tân đánh, bởi vì nhìn ngân quan lấp lánh, bóng lưỡng bóng lưỡng. Hồng Mai nghĩ lại, khó trách tô tịnh lúc ấy vẻ mặt thẹn thùng, muốn hắn đưa mấy thứ này xác thật khó được, giống nhau nam nhân làm sao nghĩ đến như vậy cẩn thận. Hồng mai đem nhẫn hướng ngón tay thượng một mang, còn vừa lúc thích hợp. Nàng tiểu tâm mà đem nhẫn gỡ xuống tới, tính toán kết hôn lại mang. Đang muốn khép lại hộp cổ khi, phát hiện cái đáy lót hồng trên giấy tựa hồ có chữ. Viết, nàng mở ra thượng xem, nhìn không được nở nụ cười. Nguyên lai like trên giấy vẽ một đôi sáu sáu tiểu nhân, hai cái tiểu nhân không chỉ có đều liệt miệng rộng ha ha cười, còn tay nắm tay đâu. Hồng Mai thật không nghĩ tới tô tĩnh còn sẽ họa như vậy khôi hài nhân nhi. Tuy rằng họa đến xấu điểm, nhưng thực hình tượng vừa thấy chính là họa hai người bọn họ. Hồng Mai thật sự nhịn không được, xem một lần cười một lần. Lúc này Tú Mai cùng Tịch Mai rửa mặt xong tới trong phòng ngủ, Hồng Mai chạy nhanh, đem đồ vật thu đồ vật. Tịch Mai mắt sắc nhìn thấy, đại tỷ, ngươi tàn gì nha? Khẳng định lại là tỷ phu cho ngươi đưa tiểu lễ vật có phải hay không? liền ngươi biết đến nhiều hồng mai nói xong liền đem hộp gỗ khóa vào tân đánh cả sương tú mai biên cởi quần áo viên xem xét hồng mai mặt lắc đầu nói chật chật chật còn không phải là làm cái đối tượng sao Ở chính mình mùi mùi trước mặt cũng mặt đỏ thành như vậy đến nỗi như vậy thẹn thùng sao hồng mai suy nghĩ nàng mới không phải thẹn thùng đâu nàng là vừa mới cười nhiều đem mặt cười đỏ nhật tử quá quá liền đến thu lúa một lúc bởi vì thu lúa mùa không nóng nảy tô tịnh tới làm một ngày sống lý quế hoa đã kêu hắn trở về làm nhà mình nàng không nghĩ bị người ta nói nàng luôn là sai khiến con rể tới làm việc lúa mùa phơi hảo sau từng nhà lôi kéo đại xe đẩy tay đi hiến lương cho xong lương thực nộp thuế sau đại gia lại đều tính tính trong nhà thừa lương có thể ăn bao lâu nếu có bao nhiêu liền kéo đi bán trần quý cùng Lý Quế Hoa cộng lại từ giờ, trở đi đến sang năm thu lúa sớm khi người một nhà muốn ăn nhiều ít lương thực, hai người cộng lại vài lần, cảm thấy có thể bán 500 cân hạt thóc Nếu hạt thóc bán thượng hai mao tiền một cân giới, có thể bán 100 đồng tiền. Hai vợ chồng do dự mà bán vẫn là không bán, bọn họ lo lắng năm sau ông trời không tốt, nháo cái lũ lục hoặc nặng hạn hán gì, toàn gia không cơm ăn nhưng làm sao? Hai người bọn họ không hạ quyết tâm. Lại thấy không ít người mua trở về xe đạp đều, là dùng bán lương tiền cùng phía trước bán hoa sinh tiền gom lại mua. Cái này Trần Quý cùng Lý Quế Hoa có chút đỏ mắt, cũng tưởng mua xe đạp. Hồng mai của hội môn chuẩn bị đến không xa biệt lắm, dùng tới tôi cha đưa 200 lễ hỏi tiền, bán hoa sinh sau còn thêm 80 nhiều đồng tiền. Trong nhà tích góp 110 nhiều đồng tiền, nếu bán lương đến 100 đồng tiền. Mua xe đạp như vậy đủ rồi, còn có thể lương hơn 40 đồng tiền ăn Tết, mua hàng Tết cùng năm sau mua phân bón. Trần Quý cùng Lý Quế Hoa, nghĩ đến ban đêm đều ngủ không hạo giác, Trần Quý nói, Quế Hoa, năm trước xe đạp muốn 108, nghe nói hiện tại bảy là có thể mua được, nếu không, chúng ta cũng bán lương đi. Ta nhập tử không thể so người khác quá đến kém nha, có chút nhân gia TV đều mua, nhà ta mua xe đạp tính gì. Nếu tới năm gặp hòa chiều đói, đói cũng không chỉ ta một nhà, người nói có phải hay không? Lý Quế Hoa khẽ cắn môi, nói, chính là cái này Lý Nha, bán lương, ngày mai liền đi.